Là như thế này Trung Diêu đem ngày đấy ở Thúy Ngô Hiên khoác lác bị Ninh Vương chính chủ đánh vỡ, lại bị Ninh Vương đơn độc triệu kiến từ đầu đến cuối đối mộ tu thần giảng thuật một lần. Cuối cùng, nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi nói, có hay không cảm thấy Ninh Vương thần lại nhải? Mộ tu thần, ngươi tưởng à, ta lúc ấy chỉ là vì khí một chút trung láo nhân mới thuận miệng thổi nghiêu, ta cũng không biết ngày đó Ninh Vương sẽ đi. Nhưng rõ ràng phía trước Ninh Vương cũng không có muốn chúng ta mỗi ngày hướng Vương phủ đưa ăn, chúng ta căn bản là không quen biết. Hắn lúc ấy lại biểu hiện giống như thực sự có chuyện lạ giống nhau, còn cứ gọi chúng ta tiếp tục mỗi ngày đưa. Ta liền suy nghĩ hắn có phải hay không đầu cũng bị thương, hoặc là không quá thanh tỉnh, hoặc là trí nhớ không tốt lắm. Mộ tu thần, ngươi cảm thấy đâu? chung Diêu ngước mắt xem hắn, ngươi giúp ta phân tích phân tích ninh vương đây là tình huống như thế nào? Mộ tu thần rồi dám nửa ngày, gian năn nói, khả năng, đầu góc không tốt lắm. Đúng không, liền ngươi cũng là như vậy cảm thấy. Trung Diêu cảm thấy nàng khả năng nhìn thấy chân tướng, cho nên ta cảm thấy hắn nhất định là đầu cũng bị thương, loại sự tình này rốt cuộc không hảo hướng bên ngoài nói, cho nên mới có thể trở về thời gian dài như vậy cũng chưa vài người gặp qua hắn mặt đi. Mộ tu thần mặc mặc, âm thầm hít sâu vài khẩu khí. Ở trong lòng tự mình quên, đừng nóng giận, đừng xúc động, nhà mình tương lai tức phụ nhi, đánh không được. chương 104 tiếp khách, mộ tu thần quyết định không cùng nàng so đo, chuyển khẩu lại hỏi, người nói ninh vương thưởng người mức hoa quả. Như thế nào? Ăn ngon sao? Trung Diêu nói, không biết, ta không ăn, đều khóa đi lên. Chỉ ở Thúy Ngô Hiên khi nếm một viên mức táo, khắc cũng chưa đậu. Mộ tu thần sắc mặt hơi trầm xuống, vì cái gì? Ta sợ có độc. Trung Diêu bình tĩnh nói. Mộ tu thần. Hắn cắn răng hàm sau cương cười nói, sao có thể, người suy nghĩ nhiều quá. Ta cũng cảm thấy ta khả năng có điểm phản ứng quá độ. Trung Diêu ngượng ngùng lý hạ tóc mai, nhưng là không có biện pháp ta. Ai đối mặt như vậy một tôn đại thần có thể bình tĩnh? Hắn đột nhiên không thể hiểu được ban ta cái này tiểu dân chúng một đại hộp mức hoa quả, chứ bỏ tưởng độc chết ta ta thật không dám tưởng khác, ta tổng không thể không biết sống chết cho rằng hắn thích ta đi. Mộ tu thần đẹ nặng muốn đánh người xúc động, nỗ lực duy trì giả cười nói, ta khá tò mò ninh vương ban cho an vật là cái dặn gì, có thể cho ta xem sao. Hành A. Trung Diêu đứng lên, đi. Mộ tu thần trong lòng lẩu nửa nhịp, nhìn chung Diêu liếc mắt một cái. Trung Diêu đã tự nhiên xoay người đi ra ngoài, hắn ngay sau đó đứng dậy, theo đi lên. Hắn đi theo Trung Diêu lên lầu, trong lòng nhân có thể đi vào Trung Diêu phòng mà mừng thầm. Ai ngờ lên lầu 2, Trung Diêu lại ở lối đi nhỏ chỗ ngừng lại. Người đi trước sân phơi bên kia ngồi ngồi, ta đi lên bắt lấy tới, thực mau. Hảo. Còn tưởng rằng có thể đi nàng phòng, thất vọng. Mộ Tu Thần ở sân phơi không ngồi bao lâu, Trung Diêu thực mau liền dẫn theo hộp đồ ăn xuống dưới. Nàng đem hộp đồ ăn đặt ở Mộ Tu Thần trước mặt. Sau đó mở ra cái nắp, mộ tu thần túi người đi xem, ngay sau đó cố tình nhỏ giọng kinh hô hạ, hoa nga. Làm sao vậy? Trung diêu khó hiểu. Này đó, cũng không phải là bình thường mức hoa quả quả khô đâu. Hắn rôi tay chỉ mấy thứ, cái này, cái này, còn có cái này, này mấy cái trái cây chính là ở dân gian ăn không đến, đều là từ quan ngoại nước phụ thuộc trực tiếp tiến cống cấp hoàng cung. Hắn cầm lấy một viên mức táo nhìn nhìn, hơn nữa này mức hoa quả làm tinh quý. Tất cả đều là dùng nhất thượng đảng tài liệu, ở dân gian điểm tâm phường nhưng mua không được, ta nếu không đoán sai nói, này hẳn là xuất tử trong cung ngự thiện phòng ăn vật đâu. Kia chính là buồn vương chuyên môn vì ngươi lệnh người ra dòi thuốc ngựa đi trong cung lấy về tới. Trung diêu nghe xong lại nhăn mày đầu, này liền càng kỳ quái không phải sao. Như thế chân quý trong cung món ăn chân quý, ninh vương lại vì sao phải tùy tùy tiện tiện ban cho ta cái này xưa nay không quen biết tiểu dân chúng đâu. Mộ tu thần rũ mắt ám hút khẩu khí. Không tức phụ nhi ăn cái đồ vật như thế nào liền như vậy khó. Hắn nỗ lực vì vị kia sói quảy Ninh Vương tìm lý do, có lẽ là Ninh Vương có thương tích trong người ăn không hết mấy thứ này, nói nữa, thứ này đối chúng ta mà nói quý trọng, nhưng đối hắn mà nói chỉ là tầm thường chi vật, nói không chừng trong nhà còn nhiều lắm đâu. Có thể là phía trước tới cửa hàng ăn qua đồ vật, xác thật thực thích nơi này hương vị, cho nên cũng liền tùy tay tặng ngươi điểm đồ vật thôi. Hán Nội tâm dĩ lão, Bổn Vương đã thực nỗ lực suy nghĩ lý do, khuyên ngươi không cần không biết điều lại không tin ta liền biên không nổi nữa hắn thấy Trung diêu tưởng còn có chuyện tưởng nói luật ở phía trước mở miệng lại nói ngươi ngày đó ở Thúy Ngô Hiên không phải ăn một viên cũng không có việc gì sao kỳ thật ngươi có thể yên tâm lớn mặt ăn ngươi ngắm lại tiên Ninh Vương giết người như mà, hắn Nếu thật muốn sát cá nhân bất quá là dơ tay chém xuống sự tình, thân phận của hắn muốn giết người đang giá mất công hạ độc sao Trung diêu nghĩ nghĩ cảm thấy hắn nói có đạo lý rốt cuộc gật gật đầu ngươi nói có đạo lý hẳn là thật là ta suy nghĩ nhiều quá Mộ tu thần âm thầm thư khẩu khí, tâm mệt. Người muốn ăn sao? Trung Diêu đem hộp đồ ăn đi phía trước đẩy đẩy. Mộ tu thần lắc đầu, hắn hiện tại thân thể thật là không rất thích hợp ăn cái này. Trung Diêu thấy hắn không ăn, lại đem hộp đồ ăn phủng về tới, cẩn thận đắp lên cái nắp. Mộ tu thần xem ở trong mắt, nhữ lại mi, người không ăn sao? Người vẫn là hoài nghi thứ này có vấn đề. Không phải. Trung Diêu ôm hộp đồ ăn cười đứng dậy, nếu biết đây chính là trong cung quý nhân mới ăn được đến chân quý đồ vật. Ta muốn đem nó tồn lên, chờ Diêm Thanh đã trở lại cùng nàng cùng nhau ăn. Mộ tu thần. Tâm tình phức tạp nhìn chung diêu bóng dáng nhẹ nhàng lên lầu, hắn vô lực dựa vào ghế treo lưng ghế thượng lại toan lại sáp ngửa đầu nhìn bầu trời lưu vân. Diêm Thanh Diêm Thanh, lại là Diêm Thanh. Ta lớn như vậy cái người sống ngươi nhìn không tới sao. Ta lớn lên so Diêm Thanh kém sao. Ngươi nên sẽ không thật sự như Dương Thúc nói như vậy đi. Lúc sau mộ tu thần không đãi ở cửa hàng, mà là trở về vương phủ một chuyến. Rốt cuộc hắn hiện tại thân phận chính là một cái muốn vội vàng an bài nhân tu thiện phủ trạch còn muốn chiếu cố chăm sóc sinh ý thương nhân, tổng không hảo tùy thời ăn không ngồi rồi ở cửa hàng nhà rôi. Đi phía trước Trung Diêu dặn dò hắn tận lực gấp trở về ăn cơm trưa, bên ngoài tóm lại ăn không tốt lắm. Trở về cái này chữ làm hắn tâm tình đại duyệt, đi đường đều mang theo phong. Hồi vương phủ đem một đống công văn xử lý xong sau đã gần buổi trưa, đi ra ngoài khi, nửa đường lại bị du hiếu giữ chặt hào cái mạch mới thả người. Lại vội vàng chạy về đến cửa hàng khi, trước tiên ở ngoài cửa thụ sau đứng một lát, chờ đem thở hồn hền đều, mới sửa sang lại hạ y hề quan, trời quăng trăng sáng bước vào môn. Lúc này cửa hàng vừa lúc vội song thanh nhàn xuống dưới, chuẩn bị ăn cơm trưa, đồ ăn đều đã thử bàn. Bên này ăn cơm vẫn là kéo dài trước kia kia ra cửa hàng thói quen, tất cả mọi người vây quanh ở trên một cái bàn ăn cơm, bởi vì chung Diêu thích náo nhiệt. Bên này cửa hàng người nhiều, đồ ăn bày một bàn lớn. Trung Diêu chính bưng bàn đồ ăn từ phòng bếp ra tới, thấy mộ tu thần tiến vào, cười ngâm ngâm tiếp đón, đã về rồi, mau ngồi, thực mau là có thể ăn. Mộ tu thần suy nghĩ một chút, không có lập tức ngồi, nhắm mắt theo đuôi đi theo Trung Diêu hỗ trợ, chờ chén đuốt đều dọn xong lúc sau, Trung Diêu tìm vị trí ngồi, mộ tu thần liền thuận thế ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Trung Diêu là thuận tay phải, hiện giờ bị thương tay phải lấy không được chiếc đũa chỉ phải lấy cái cái muông ăn cơm. Thầm liên ngồi ở nàng một khắc sườn. Đang chuẩn bị liêu tay hào giúp chung Diêu gắp đồ ăn, mộ tu thần đã tự nhiên mà vậy gắp vài đạo đồ ăn bỏ vào chung Diêu trong chén. Trước kia đều là Trung Diêu đầu đi hắn, hắn khó được có cơ hội đầu đi chung Diêu một phen, chậm dãi phẩm tới rồi trong đó là thú, trong tay trước đua không ngừng. Đường hắn đem một khối cá bụng thịt thượng hành thái tỉ mỉ tất cả cầm rớt, lại đem thịt cá bỏ vào chung Diêu trong chén khi, phát hiện Trung Diêu cùng viên tẩu tử mấy người sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn hắn. Phần 124 Làm sao vậy Trung Diêu cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong chén đồ ăn, lại quay đầu xem hắn, ngươi như thế nào biết ta thích ăn cái gì đồ ăn. Chan đây một chén đồ ăn, tất cả đều là nàng thích ăn, nàng không yêu ăn đồ ăn, mộ tu thần trước đũa cũng chưa tới gần quá. Ngươi còn biết Trung Diêu tỷ không yêu ăn hành. thẩm liên cũng tò mò bổ sung. Sách, đắc ý vinh báo. Mộ tu thần mặc hạ, ngay sau đó cười nói, Diêm Thanh nói cho ta. Nàng liên cái này đều cho ngươi nói. Trung Diêu sửng sốt. Đương nhiên. Mộ tu thần gấp khối thanh đạm đồ ăn bỏ vào trong miệng, thông rong nói, ta cùng nàng không có gì giấu nhau, không có bí mật. nay vốn là thuận miệng bù một câu, người nói vô tâm, người nghe lại cố ý. chung diêu nghe vậy không tự giác nhíu hạ mi. Diêm thanh cùng nàng biểu ca, thế nhưng như thế thân mật sao? Thân mật đến, liền nàng khẩu vị yêu thích đều sẽ nói cho nàng biểu ca. Nàng lại bất động thanh sắc nghiêng đầu nhìn mộ tu thần liếc mắt một cái. Đúng vậy, như thế xuất chúng hai người, rất khó không lẫn nhau hấp dẫn đi. Tương xóa lên, bình thường chính mình, lại có cái gì cạnh tranh lực đâu, hướng chi, nàng vẫn là cái nữ nhân. Trung Diêu tâm tình phức tạp ăn xong này bữa cơm. Lúc sau mấy ngày, mộ tu thần mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài vội, nhưng cũng đều sẽ ấn thời gian hồi cửa hàng ăn cơm. Trung Diêu nhưng thật ra phát hiện lưu mộ tu thần ở cửa hàng ở vẫn là có chút chỗ tốt, hắn mỗi ngày ở cửa hàng lắc lư, sắc đẹp trước mặt, trong tiệm các cô nương làm việc nhi nhưng thật ra tích cực nhiệt tình rất nhiều. Ngày này về bộ đầu tới một chuyến bởi vì nhìn thấy cửa tiệm tìm người bố cáo hủy đi, cho rằng Diêm Thanh đã trở lại. Trung Diêu đúng sự thật nói cho chính hắn tìm được rồi Diêm Thanh biểu ca, Diêm Thanh năm sau liền sẽ trở về tin tức. Nhìn đến vẻ bộ đầu vui sướng, Trung Diêu xuất phát từ một loại nói không rõ tâm lý, lại thực cố tình biểu đạt một chút này, đối biểu ca biểu muội là như thế nào tình thân ý thiết, thân mật kham khít. Mộ Tu thần lúc này không ở trong tiệm, vệ bộ đầu vô duyên cùng hắn thấy một mặt, Trung Diêu liền hết sức có khả năng nói khen Diêm Thanh biểu ca là như thế nào thiên tư xuất chúng. Nhìn vệ bộ đầu suy sụt bả vai đi ra ngoài, nàng lại cảm thấy trong lòng xúc động, một chút không cảm thấy thư thái. Bực bội đi lầu hai sân phơi, đem chính mình xúc tiến ghế treo chung xúc càng nghĩ càng tâm tư phiền loạn, không biết chính mình đây là đang làm cái gì. Vệ bộ khoái tâm duyệt Diêm Thanh là nàng sáng sớm liền biết đến, mộ tu thần lại là Diêm Thanh biểu ca, nếu là hai người ở bên nhau cũng là thân càng thêm thân hảo nhân duyên. Này hai cái nam nhân đều như thế ưu tú, tùy tiện ai đều có thể cấp Diêm Thanh một cái bình thường tốt đẹp tương lai. Nhưng chính mình đâu? Chính mình có thể cho Diêm Thanh cái gì? Nàng làm một cái phiêu bạc không nơi nương tượng người, nhiều năm như vậy nàng mệt mỏi, nàng tưởng có người dựa sát vào nhau, nàng càng ngày càng sợ cô độc, nhưng nàng rồi lại vô pháp hoàn toàn cùng cái này nhận chi bất đồng thời không dung hợp, nàng liền đem hy vọng ký thắc ở duy nhất cùng nàng thân mật tiếp xúc quá nhân thân thượng. Nàng vô pháp đi phía trước cất bước, liền dùng quá vãng chói chặt chính mình, cũng ý đồ chói chặt Diêm Thanh, kỳ thật nàng chính mình cũng biết, đây là một loại ti tiện hành vi. Này đối riêng thanh không công bằng. Nang ôm đầu gối, thật sâu vùi đầu vào đi. Trung diêu người rốt cuộc đang làm cái gì à? Lúc này có người nhẹ gõ sân phơi môn. Trung diêu ngẩng đầu một lần nữa làm đoàn chính, sửa sang lại hạ và táo cổ tay áo mới theo tiếng, chuyện gì. Sân phơi môn bị đẩy ra, một cái chạy đường nữ công đứng ở cạnh cửa, chủ nhân, nhã gian có vị khách nhân chỉ tên muốn thỉnh ngươi qua đi. Muốn ta qua đi làm gì? Không biết. Nữ công nói. Liền nói kêu ta thỉnh ngươi qua đi, nói có chuyện cùng ngươi nói. chung diêu như mày, dựa vào ghế treo, không đi, chúng ta nơi này là thực phường, lại không phải hoa lâu, khách nhân ăn cơm còn phải kêu cô nương tiếp khách sao. Thích hắn ăn, không ăn kêu hắn lăn. Nữ công bị chính mình chủ nhân khí phách phóng đáng khí thế chấn hạ, nhìn nhìn chủ nhân giống như tâm tình không tốt lắm, liền lại tiểu tâm lui đi ra ngoài, nhẹ nhàng tướng môn kéo lên. Nhưng không trong chốc lát, tiếng đập cửa lại khởi, nữ công đi mà quay lại. chủ nhân Vị kia khách nhân vẫn là kiên trì muốn thỉnh ngươi qua đi, nói là ngươi nhận thức người. Nhận thức. Trung Diêu xem qua đi, nhưng có nói là ai sao? Nữ công, nàng nói nàng cũng họ chung. Trung Diêu chố mắt hạ, nữ. Ấn. Nữ công gật đầu. Không cần hỏi lại nàng đã cơ bản có thể đoán được là ai. liền nói người này sẽ không như vậy an an tĩnh tĩnh từng người mạnh khỏe, nhưng thật ra so nàng dự đoán muộn hồi lâu. Trung Diêu đứng lên, sửa sang lại hạ quần áo, lại dơ tay thuận hạ tóc mai. Thông Dung đi ra ngoài. Được rồi, ngươi làm việc đi thôi, ta đi gặp nàng. Chương 105 chánh phong. Trung Diêu đi đến nữ công chỉ kia gian nhã gian cửa nhẹ gõ hạ môn, sau đó đẩy ra, quả nhiên liền thấy Trung Tinh cùng Chung Oánh hai người ngồi ở bên trong. Trung Tinh vẫn là bộ dáng cũ, quần áo đẹp đẽ quý giá trưng dương, thái độ cao ngạo, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, hướng bên này nhìn qua khi, vẫn là như vậy thói quen dùng đôi mắt đi xuống mắt lẽ người. Nhưng thật ra ngồi đối diện Chung Oánh làm Chung Diêu nhìn nhiều hai mắt. Trung ánh cùng lần trước nhìn thấy lần đó giống nhau trang điểm thanh nhã một mạc, toàn thân trên dưới trừ bỏ trên đầu một cây tố châm lại không khác với sức, cùng đối diện đầy đầu châu thoa trung tinh hình thành tiên minh đối lập. Nàng trên mặt cũng không có mấy năm trước thanh ngạo khắc nghiệt, ngược lại trước sau bình thản dịu dàng, thậm chí nhìn thấy Trung diêu còn thân thiện mỉm cười gật đầu chào hỏi. Trung diêu hướng các nàng trung gian trên bàn nhìn mắt, mi đôi hơi chút dương hạ. Chỉ thấy trên bàn bãi đầy lớn lớn bé bé các loại chén bàn. Cơ hội là đem các nàng trong tiệm sở hữu ăn vật đều tất cả điểm một phần, đại khái có thể có hơn 30 dạng. Nay tuyệt đối không phải hai người có thể ăn cho hết, liền tính hơn nữa Trung Tinh cùng chung ánh phía sau hai gã nhà hoàn cũng không có khả năng ăn xong một nửa nhi. Nàng hướng nha hoàn nơi đó nhìn nhiều liếc mắt một cái, hảo sao, đều là người quen, hồng lăng cùng hương bình. Trung Tinh chọn mi dùng đôi mắt hướng cửa ngó qua đi liếc mắt một cái, nha chủ nhân cuối cùng tới, thật lớn mặt mùi à. Tới vừa lúc, Ta là lần đầu tiên tới các ngươi nơi này ăn cái gì, cũng không biết ngươi mấy thứ này rốt cuộc là cái gì làm. Nàng vươn một ngón tay kêu căng hướng trên bàn chỉ chỉ, phiền thoái ngươi lại đây cho ta giới thiệu giới thiệu này mỗi nói đồ ăn tên, dùng liêu cùng hương vị như thế nào. Nàng cười đến không có hảo ý, nhưng đến một đạo một đạo giảng cẩn thận điểm Nga. Trung Diêu Nàng mới vừa sinh ra kia một chút người tới là khách, phục vụ tối thượng, gương mặt tươi cười nên người tầm tư lại tức khắc tiết sạch sẽ. Nàng đôi tay ô ngực, Thảnh thơi nghiêng rửa vào môn sườn, lặng lặng nhìn Trung Tinh, sau một lúc lâu lúc sau, nàng mở miệng, Trung Tinh, ngươi là có cái gì tật xấu sao? Trung Tinh trong mắt có một lát bừng tỉnh, tựa như thế nào cũng không nghĩ tới Trung Diêu là thái độ này, nàng sửng sốt trong chốc lát mới giống như rốt cuộc phản ứng lại đây Trung Diêu nói gì đó, ngay sau đó nộ mục trật lên, trật trở mặt. Làm càn. Ta một là người khác nhân. Nhị là thiếu doanh phu nhân. Ngươi dám như vậy đối ta nói chuyện. Trung Diêu nhịn không được mắt trận trắng. Trung tinh thanh âm lại tiêm lại lệ xuyên thấu lực cường, dẫn đối diện nhã gian khách nhân sôi nổi dối cổ hướng bên này nhìn xung quanh. Trung diêu chỉ phải đi vào môn đi, thuận tay tướng môn mang lên, sau đó chậm gì gì đi đến bên cửa sổ. Bên cửa sổ bài trí một chương gỗ đỏ phương mấy cùng hai chương ghế bành, ngồi ở chỗ này liền có thể thưởng thức ngoài cửa sổ từ từ hạ cảnh. Trung diêu thông thả ung dung đem phương trên bàn đảo khấu chén trà lật qua tới một cái, cho chính mình đổ một chén trà nóng, sau đó nhàn nhã ngồi xuống. Lúc này mới không chút để ý liêu mắt thấy trung tinh, nhàn nhạt cười nói, thiếu doan phu nhân, vừa rồi ta tiểu công khả năng chưa cho ngươi nói rõ ràng, ta chỉ có tự mình tới cấp ngươi nói một lần. Phu nhân ngài có thể là đi nhầm địa phương, chúng ta nơi này chính là đứng đứng đắn đắn thực phường, không phải cái gì hoa phố hương lâu, không cung cấp khách nhân ăn cơm khi bồi cười phục vụ, ngài nột, thích ăn ăn, không ăn, là ăn. Ngươi, trung tình vô án dựng lên, ngươi chính là làm như vậy sinh ý như vậy đối đại khách nhân. Muốn chuyển ra đi ngươi là không muốn làm sinh ý. Trung diêu cười nhạt một tiếng, chậm gì gì uống ngụm trà, mới mở miệng, như thiếu doan phu nhân như vậy tới thực phường tìm bồi cười ta cũng là lần đầu tiên thấy. Lao ngài quan tâm, thiếu ngài này một vị khách nhân, tiểu điếm cũng đóng cửa không được. Nàng đem chén trà bông, hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, ngay sau đó nhíu lại hạ y Không chung ưu ám, như là muốn trời mưa, mộ tu thần lúc này hẳn là đang ở gấp trở về ăn cơm trên đường, hắn mang dù sao. Trung tinh bị rối á khẩu không trả lời được, chỉ vào Trung Diêu khí tay đều đang run rẩy, sắc mặt càng là một trận tanh một trận bạch. Nàng hôm nay vốn là muốn nương thân phận lại đây nục nhã Trung Diêu, lại chưa từng tưởng phản đến bị người cấp hung hăng nhục nhã một phen. Nữ nhân này hiện giờ như thế nào như thế nhanh mồm dẻo miệng. Chẳng những dám mạo phạm nàng, thậm chí còn ám phúng nàng đi qua hoa lâu tìm mồi cười. Nàng ngày thường đi ra ngoài, một là thiếu doanh phu nhân, nhị là trung gia tiểu thư, ai không nịnh bợ nàng khen tặng nàng có từng bị người như vậy bắt quá mặt mũi. Chưa bao giờ có người dám cùng nàng cãi nhau, này liền dẫn tới nàng lúc này chỉ có thể chỉ vào Trung Diêu run rẩy lại liền một câu phản kích nói đều không nghĩ ra được. Mẫu chốt nàng ở bên này khí muốn chết, Trung Diêu lại ở bên kia nhằn nhã uống trà, căn bản không đem nàng để vào mắt. Khẩu khí này ngạnh ở ngực nuốt không dưới lại phun không ra, đôi mắt đều nghẹn đỏ. đảo mắt lại thấy Trung Ánh trước sau trầm mặt ngồi ở đối diện, đầy ngập lửa giận rốt cuộc tìm được rồi phát khẩu. Người là người sao Liên ở đâu ngồi liền câu nói đều sẽ không nói. Ta kêu người đảm đương khối đầu gỗ. Trung diêu thấy nàng thế nhưng đem khí rơi tại trung ánh trên người, có điểm kinh ngạc ghé mắt. Càng làm cho trung diêu ngoại ý muốn chính là, lúc trước cái kia tính tình tranh chua cao ngạo trung ánh, hiện tại đối mặt trung tinh như thế không thể hiểu được giận chó đánh mèo thế nhưng một chút cũng không sinh khí. Chỉ thấy nàng cười đứng dậy, vòng qua bàn đi đem trung tinh kéo về bên cạnh bàn, một bên vô nhẹ nàng đối làm nàng ngồi xuống, một bên ôn thanh khuyên giải an ủi, h Tỷ, ngươi đừng nóng giận, ngươi đã quên, ngươi hiện tại thân thể nhưng tự phụ đâu, không thể tức giận. Trung tinh nghe nàng như vậy vừa nói sửng sốt một chút, ngay sau đó lại phản ứng lại đây, trong lòng oán khí đột nhiên tan đi rất nhiều, lại bị một loại khắc khoe khoang cảm xúc thay thế. Trung ánh đem nàng quên lại, lại quay đầu đối Trung Diêu nói, Xin lỗi, tỷ của ta hiện tại có thai, cảm xúc không quá ổn, ngươi đừng cùng nàng so đo. Trung tinh cũng lập tức che giấu không được khoe ra tiếp nhận lời nói, ai, đứng vậy. Ta hiện tại hoài trần ra cốt đủ, khó tránh khỏi là muốn nhiều chú ý một ít, ăn vào trong bụng đồ vật đều không thể qua loa, tất nhiên phải biết rằng nó là cái gì làm mới yên tâm a cho nên mới nói thỉnh ngươi lại đây cho ta nói một câu, ta tưởng ngươi hẳn là có thể lý giải một cái sắp làm mẫu thân người khổ tâm đi. Sách, làm ra vẻ. Trung diêu này xem như minh bạch, người này hôm nay chính là tới khoe khoang nàng hoài trần tử dương hài tử. Không, cùng với nói là khoe khoang, không bằng nói càng có rất nhiều cảnh cáo. Cảnh cáo nàng Trần Tử Dương đã là phụ nữ có chồng, bọn họ phu thê hai người kiêm điệp tình thâm sắp có hai tử, làm chính mình không cần lại đánh Trần Tử Dương chú ý. Trung Diêu có chút đau đầu, cảm thấy người này nhiều ít có điểm tật xấu, nàng đối Trần Tử Dương một chút hưng thú đều không có, không biết nàng tới khoe ra cái gì. Nàng mỗi ngày tưởng tiểu nương tử sự tình đều đã sức đầu mẹ chán, chỗ nào có rảnh quản kia đồ bỏ Trần Tử Dương. Trung Tinh đang nói kia lời nói thời điểm cũng vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn chung Diêu. Tưởng từ nàng trong mắt nhìn đến không cam lòng, nhìn đến ghen ghét, nhìn đến mất mát, nhìn đến rất nhiều nàng từng ảo tưởng quá bi thảm thần sát. Đáng tiếc, cái gì đều không có. Trung diêu một chút phản ứng đều không có, chỉ nhàn nhạt nói câu, thiếu doan phu nhân có mang như thế tự phụ là lúc, còn kiên trì tới ta này tiểu điếm ăn cái gì, ta phải cảm tạ phu nhân đối chúng ta tiểu điếm hương vị khẳng định. Trung tinh, lại bị nghẹn một chút. Trung diêu nhìn càng ngày càng trầm sắc trời, không có kiên nhẫn. Nghị thẩm muốn hay không lấy đem dù đi đầu đường chờ mộ tu thần. Phần 125 Nàng quay đầu không kiên nhẫn nói, hảo, không bẩn xem ở quan ái thai phụ phân thượng, ta có thể vì ngươi giải đáp mấy thứ, toàn bộ không có khả năng, ngươi muốn ăn nào mấy thứ mau nói, ta còn có việc, đuổi thời gian. Trung tinh ngạnh hạ, bị nàng dối có điểm chết lặng, căm dận nhiên chỉ vào trước mặt một cái chén xứ, đây là cái gì? Trung diêu rất xa liếc liếc mắt một cái, thuận miệng nói, hồ cay canh, dùng liêu có thịt viên chứng ti, phết, tàu hủ kỳ, mục nhĩ, củ cải điều, hành thái, rau thơm, hồ tiêu, cốt canh, bất quá cái này cốt canh là dùng canh sương dê, ta để nghĩ ngươi tốt nhất đừng. Nàng nói còn chưa dứt lời, Trung Tinh đã múc một muống nhập miệng. Ngay sau đó, canh xương dê tanh vị hơn nữa hồ tiêu cay độc mùi vị đồng thời vọt vào canh ngũi, Trung Tinh sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức nắm lên khăn liền nôn khan một trận phía sau hồng lăng thấy thế lập tức tiến lên đổ ly nước gấm chậm dại uy nàng nhưng là nàng uống xong rồi hai ly nước gấm cũng ngăn không được nôn khan. Nàng Đảo không phải trang, hiện giờ nàng mang thai hơn 2 tháng, đúng là thai ngén lợi hại thời điểm, ngày thường người được điểm thức ăn mặn đều sẽ cảm thấy ghê tẩm tường phun, huống chi này canh xương dê tanh nồng mùi vị. Hồng Lăng thấy nàng ngăn không được nôn, vội vàng từ trong túi tiền lấy ra viên xí muội đưa đến miệng nàng biên. Trung tinh tự không thích xí muội hương vị, cau mày thực miễn cưỡng hàm tiến trong miệng, khá vậy vẫn là không có thể hoàn toàn ngừng khan. Trung Diêu ở một bên nhìn nửa ngày, cuối cùng đứng dậy tới cửa, đẩy cửa ra đối bên ngoài chờ người hầu thấp giọng giao đái hai câu. Người hầu gật đầu bước nhanh rời đi, không trong chốc lát lại bưng cái khay bước nhanh trở về. Trung Diêu tiếp nhận khay, mang lên môn, đi đến bên cạnh bàn đem khay bưng. Nếm thử cái này đi, sẽ làm ngươi thoải mái điểm. Khay chung là một đĩa tương thanh dưa cùng một ly thanh thủy sắc rau quả nước, tương thanh dưa là dùng nơi này một loại đặc thù tiểu trái cây làm, vị có điểm cùng loại với Trung Diêu ở hiện đại ăn dưa chuột, dùng hiện đại tương dưa chuột phương thức cướp mà thành. Khẩu vị tươi mới ngon miệng, toan giòn ngon miệng, món này giống nhau là đối với điểm đơn tỉ so nhiều khách nhân đưa tặng, ở bọn họ mau ăn xong khi đưa lên dùng cho thanh khẩu giải nghị, tương thanh dưa thanh hương mùi vị còn có thể trừ. Bỏ trong miệng tàn lưu du thanh vị, rất nhiều người đều thích. Mà rau quả nước còn lại là dùng hai loại trái cây cùng này chung thanh dưa cùng nhau ép chế mà thành, khẩu vị chua chua ngọt ngọt, khai vị ngon miệng, là rất nhiều khách nhân tất điểm thuốc nước uống ngội. Trung tinh nhìn hai mắt kia đĩa tương thanh dưa, buồn không nghĩ phản ứng Nhưng nàng thực sự nôn khan khó chịu, lại không thích xí muội hương vị, thấy kia thanh dưa nhàn sắc giòn ngọt, buôn mùi vị một cổ thanh hương, nửa tin nửa ngờ phun ra xí muội, gắp một khối bỏ vào trong miệng, ngay sau đó hơi hơi dương hạ mi, lại liên tiếp gắp vài khối nhập khẩu, nôn khan thực mau liền áp xuống đi. Nàng lại bưng lên rau quả nước trước nho nhỏ uống một ngụm, tập đi hạ miệng, tựa rất vừa lòng rau quả nước hương vị, lại phụng uống lên vài khẩu. Trung Diêu thấy nàng rốt cuộc ngừng nghỉ, đang muốn cáo tử nhã gian môn lại bị gõ vang lên. Trung Diêu tưởng ngoài cửa người hầu có việc, thuận miệng đáp, tiến bảo. Môn bị kéo ra, rộng mở là mộ tu thần cười ngâm ngâm đứng ở cửa. Trung Diêu nhìn thấy là mộ tu thần, nói không rõ vì cái gì, trong lòng kia cổ tích tụ cảm tức khắc liền bắt đầu chậm rãi tản ra. Nàng không tự rắc mặt rãn ra, đã về rồi. ân mau ăn cơm, viên tẩu tử để cho ta tới kêu người một tiếng. hắn hướng trong phòng nhìn một vòng, vội xong rồi sao? Lệch cạch một tiếng vang nhỏ, cái ly phiên đảo. Không uống xong rau quả nước chảy ở trên bàn, lại đi theo tích tắp rơi trên mặt đất. Ngươi, ngươi là Trung Diêu bên người cái kia nha đầu. Trung tinh kinh quái trừng mắt mộ tu thần, ngươi cũng ở chỗ này. Nàng đến nay còn nhớ rõ lúc trước thiếu chút nữa bị kia nha đầu bóp chết sợ hãi, cũng không quên cuối cùng nàng cấp kia nha đầu hạ dược muốn đem nàng bán đi thanh lâu. Sau lại Trung Diêu đào hôn, trong nhà một mảnh hỗn loạn, chờ nàng nhớ tới kia nha đầu khi mới phát hiện người đã không biết khi nào chạy thoát. Có một đoạn thời gian nàng rất sợ kia nha đầu trở về trả thù, nhưng sau lại gió êm sóng lặng nhiều năm như vậy, nàng cơ hồ đã đem người này cấp đã quên, nàng đối kia nha đầu có điểm bản năng sợ hãi. Nhưng là lại định nhãn vừa thấy, lại cảm thấy không đúng, người này rõ ràng xuyên nam trang, thân hình đứng ở trung riêu bên người cao hơn rất nhiều. Không đối, người không phải kia nha đầu, người là nam nhân. Mộ tu thần cũng thấy được trung tinh, nhưng thật ra không có gì phản ứng, chỉ vân đạm phong khinh xem qua đi liếc mắt một cái. Hắn hồi phái thành thời gian dài như vậy vẫn luôn ở dưỡng thương cùng tìm kiếm Trung diêu căn bản vô tâm tư tới tìm những người này tính sổ nghe phía dưới người bẩm báo nói nữ nhân này gả cho Trần Tử Dương ấn hắn tính tình vốn là dung không giới Trần Tử Dương cái này Trung diêu tiền vị hôn phu lưu tại phái thành nhưng lại nghe nói Trần Tử Dương làm quan hai năm thanh chính liên minh vì bá tá làm rất nhiều thật sự thực chịu Bá tánh yêu thích với điểm này hắn thả Trần Tử Dương một con ngựa cũng xem ở Trần Tử Dương mặt mũi thượng không nhúc nhích nữ nhân này Rốt cuộc nữ nhân này tồn tại nhưng thật ra có thể cho Trung Diêu cùng Trần Tử Dương hoàn toàn không lại khả năng. Bất quá hắn chính là có điểm tưởng không rõ Trần Tử Dương vì sao như thế mắt mụt sẽ thích loại này phẩm hạnh nữ nhân. Trung Diêu xem không rõ Trung Tinh vì sao nhìn đến mộ tu thần một bộ gặp quỷ biểu tình. Bất quá vẫn là hảo tâm giải thích, hắn là Diêm Thanh biểu ca, Diêm Thanh còn không có hồi phái thành. Biểu ca, Trung Tinh nhìn kỹ kia trương cùng Diêm Thanh giống nhau như lúc mặt, sao có thể có lớn lên giống như biểu huynh mội. Mộ tu thần trầm gì gì đảo qua đi liếc mắt một cái, mỏng lệnh trở về một câu, quan ngươi chuyện gì. Trung tinh lặp đi lặp lại nhiều lần bị xử, lần này nàng còn chưa nói lời nói, thanh bàng hồng lăng nhưng thật ra trước tiêu căng ngạo mạn lệ mắng lên, lớn mật. Nhà ta phu nhân chính là thiếu doán đại nhân thế tử, há dung được các ngươi bực này điều dân lần nữa vô lễ mạ phạm. Trung diêu nghe nàng này cáo mượn oai hùn lời nói như thế thành thạo, phòng trừng mấy năm nay đi theo Trung tinh bên người không thiếu dùng này thân phận tác ai tắc phúc. Nga. Mộ tu thần lại như là căn bản không để trong lòng nhi, bày ra cùng chung riêu cùng khoảng nhàn tản tư thế, ôm tay rửa nghiêng trên môn sườn. Hán câu lấy một bên khỏe môi lạnh lùng nói, tại hạ kiến thức thiền bạc, nhưng thật ra không biết thiếu doan phu nhân là cái cái gì chức quan. Hán tầm mắt từ hồng lăng trên người chẩm rãi rừng ở trung tinh trên mặt, sâu kín hỏi, đây là mấy phẩm cáo mệnh phu nhân sao? Trung tinh bị cặp kia tối tăm trong mắt nhìn, mặc danh có điểm phát mau, lại bị như thế vừa hỏi, càng lại á khẩu không trả lời được, sắc mặt có chút nan kham. Hồng lăng liền càng là không lời gì để nói, nàng bất quá là thói quen ỉ vào trung tinh thân phận tác vai tắc phúc, ngày thường đại gia cũng đều sẽ cho mặt nguôi, lần đầu tiên gặp được bị người phản thanh chất vấn, nàng liền cáo mệnh phu nhân là cái gì cũng không biết. Trung Diêu không nhịn xuống nhìn nhìn mộ tu thần, người này ngày thường nói chuyện đều là ôn ôn hòa hòa cười ngâm ngâm, ít có loại này lời nói lạnh nhạt thời điểm. Lại nghe hắn tiếp tục nhàn nhạt nói, ta đại ung lễ chế, ba cánh thấy bệ hạ cùng thân vương khi cần quỳ lệ trao hỏi Thấy chính nhị phẩm trở lên triều thần cùng cáo mệnh phu nhân cần hành ấp chào hỏi, thấy còn lại quan viên, chỉ ở tuân thẩm hoặc lễ nghi là lúc hành ấp lễ, hằng ngày thời điểm như thường đái chi. Ý khi lễ điển lời nói, chúng ta giữ khuôn phép bá tánh ngày thường liền tính nhìn thấy thiếu doán đại nhân bản thân đều không cần không lưu ngôn gối. Không nghĩ tới thiếu doán phu nhân chính là thật lớn quan đi a Hán câu một tia chào phúng tươi cười, chậm rãi nói, như thế nào? Trung gia tiểu thư chẳng lẽ là cho rằng gả cho thiếu doán đại nhân? cũng đã xem như hoàng thân quốc thích đi. Chương 106 trung ánh. trung Tinh khí sắc mặt xanh mét, rồi lại không thể nào phản bác, biết hôm nay chính mình gặp gỡ nghịch cha. Nàng nội tâm rõ ràng người này nói có lý có theo, ngày thường nàng thật là ỷ vào Trần Tử Dương thiếu doãn thân phận bên ngoài tự cao tự đại, người khác hướng về phía Trần thiếu doãn cùng hắn cha mặt mũi cũng nhiều ít sẽ đem nàng khen tạo. Nhưng nàng cũng biết, việc này muốn thật sự nháo đến Trần Tử Dương trước mặt đi, nàng không tránh được sẽ đã chịu một phen quả trách. Hiện trường không khí có chút giằng co. Trung Diêu thấy nàng ẩn nhẫn cả người giống phòng lên cá nóc, rốt cuộc vẫn là nhớ nàng mang thai, sợ hãi nàng vạn nhất thật sự ở trong tiệm khí tạc nứt ra có cái tốt xấu, đến lúc đó cửa hàng cũng sẽ trọng phiền thoái. Nàng hướng trước cửa đi rồi hai bước, ngăn trở Trung Tinh giận trừng quá khứ ánh mắt, cười đối Mộ Tu thần nói, tính, không phải muốn ăn cơm sao? Đi thôi." Mộ Tu thần xem hồi Trung Diêu trên mặt, hầu kết khẽ nhúc nhích hạ, trong khoảnh khắc lại thay ôn hòa tươi cười, hắn hạ đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau này lui một bước, Trung Diêu cũng đi theo ra Nhã dàn xoay người đóng cửa trước, nàng vâng chịu mỉm cười phục vụ thái độ, đối trung tinh vẻ mặt ôn hòa nói, ta liền trước xin lỗi không tiếp được không quấy dày nhị vị dùng cơm, quen biết một hồi, trong chốc lát tính tiền thời điểm báo tên của ta, cấp nhị vị giảm giá 20% ưu đãi. Khép lại môn, cùng mộ tu thần cùng nhau đi xuống lầu. Còn đi chưa được mấy bước, lại nghe thấy Nhã Giang nội đột nhiên rầm một tiếng vang lớn như là có người đem trên bàn chén bàn hết thệ phất ở trên mặt đất quăng ngã cái dập nát thanh âm. Cửa người hầu khiếp sợ, có điểm vô thố nhìn Trung, diêu đồng chủ nhân. Trung diêu xoay người, bình tĩnh thong rong đối người hầu giao đái, trong chốc lát tính tiền khi, đem sở hữu tổn hại đồ vật nhi đều làm các nàng chiếu giới bồi thường, mặt khác lại thêm 8 lượng bạc rửa sạch phí. Dưng một chút, lại nói, đúng rồi, bồi thường phí cùng rửa sạch phí không cho tính đánh gãy. Mộ tu thần, sách, tham tiền Người hầu không nàng như vậy thong rong, nhiều ít vẫn là có chút băn khoăn, chủ nhân, này, nơi này chính là Thiếu doanh Phu Nhân. Ơn, ta biết. Trung Diêu lại trở về vài bước đi lên cầu thang, đứng ở nhã gian cửa hơi chút để ra điểm âm lượng, cho nên nếu Phu Nhân không mang như vậy nhiều bạc, kia liền đem giấy tờ đưa đi nha môn thỉnh Trần Thiếu Doan tính tiền đó là. Ngay sau đó nghe thấy nhã gian nội liền cái bàn cũng bị đẩy ngã thanh âm. Trung Diêu ác thú vị cảm thấy sảng khoái, tâm tình sung sướng đi xuống lầu. Mộ tu thần đi ở bên người nàng, nghiêng đầu rũ mắt nhìn nàng con vút lông mi hạ dơ lên đôi mắt, còn có thiển hừ tiểu khúc nhi khoe miệng, sùng lịch cười lắc lắc đầu. Nữ nhân này, vẫn là bộ dáng cũ, một chút sẽ không làm chính mình có hại. Đợi cho lầu một, phát hiện đồ ăn còn chưa dọn xong, Trung Diêu chuẩn bị đi phòng bếp hỗ trợ, lại bị mộ tu thần nắm lên thủ đoạn. ân Làm sao vậy? Người hôm nay nên đổi dược. Mộ tu thần nhẹ khơi mà băng gạc một góc, hướng lòng bàn tay nhìn nhìn, thừa dịp còn không co ăn cơm Ta trước giúp ngươi đem dược thay đổi đi. Bằng không ăn cơm ta lại phải đi ra ngoài một chuyến, không có thời gian. Trung Diêu hoạt động xuống tay chỉ, ta cảm giác đã hảo, không cần thay đổi đi. Trực tiếp đem băng gạc hủy đi là được. Thành thật điểm. Mộ tu thần nhẹ bắn hạ nàng cái chán, còn phải trở lên một lần dược mới được. Thẳng đến Trung Diêu bị kéo đến bên cửa sổ trước bàn ngồi xuống. Mộ tu thần đi quẩy sau lấy ý lìa dương. Trung Diêu mới hậu chi hậu giác sờ soạn cái chán. Cảm giác mộ tu thần vừa rồi động tác tựa hồ có điểm Thân mật. Một lát sau, mộ tu thần cầm ý ghi dương trở về lại đối diện ngồi xuống, kéo qua chung diêu tay tiểu tâm cởi bỏ băng gạc, thấy phía trước rất nhiều thật nhỏ miệng vết thương đều đã khỏi hẳn, chỉ còn một đạo sâu nhất còn có nhật nhạt vải ngân. chung diêu trong khoảng thời gian này bị băng gạc bao xuống tay hành động không tiện đã sớm chịu không nổi, hiện giờ băng gạc một hủy đi nàng liền rút ra tay quăng hai hạ, lại dôi thân đến mộ tu thần trước mắt hoạt động xuống tay chỉ, chào nắm một chút, ngươi xem, hoạt động tự nhiên có hay không. Ta liền nói đã hảo không cần trở lên dược đi. Đừng náo. Mộ Tu thần nhân cơ hội bắt lấy tay nàng, lại loát bình thả lại trên bàn, còn phải trở lên một lần dược, bằng không sẽ lưu sẹo. Trung Diêu chịu xuống tay không rút ra, Mộ Tu thần sức lực quá đại, nàng buồn bực nói thầm, có gì quan hệ, lại không phải trên mặt. Mộ Tu thần từ trong lòng lấy ra một cái lòng bàn tay đại tiểu sứ vại, một tay dùng ngón cái đem nút lọ cạy ra, bên trong là nhuận bạch trong sáng ngưng lộ, mùi thơm ngào ngạt thanh hương vị thực mau bốn phía mở ra. Vừa thấy chính là giá cả xa xỉ thuốc rán Mộ tu thần dùng ngón trỏ bụng chấm ngưng lộ Một bên túi đầu cẩn thận bôi trên vết xẻo thượng Một bên thấp rộng cửa trách Cô nương mọi nhà Đường tổng lô mãng hấp dốc Chỗ nào lưu xẻo đều không tốt Phần 126 Đối diện Trung Diêu lại muộn thanh nở nụ cười Mộ tu thần kỳ quái nước mắt nhìn nàng một cái Cười cái gì Lời này Diêm Thanh cũng nói với ta thật nhiều thứ Trung Diêu biên cười biên nói Các người huynh muội hai sao lại thế này đều giống nhau tuổi còn trẻ lại ông cụ non. Mộ Tu thần trên tay đốn hạ, nghĩ đến chính mình trước kia đích sắc thường xuyên như vậy ở trách Trung Diêu, kỳ thật tính lên, chính mình so Trung Diêu còn nhỏ một tuổi đâu. Bất Đắc Dĩ cười lắc đầu, lần này chỉ cho ngươi bao một tầng băng gạc, có thể che khuất thuốc mỡ liền thành, sẽ không ảnh hưởng ngươi lấy đồ vận, được rồi đi. Có điểm đáng tiếc, không thể lại giúp nàng gắp đồ ăn. Hảo. Viên cậu tử cùng Thẩm Liên bưng đồ ăn ra tới, đặt lên bàn sau Thẩm Liên hướng bên cửa sổ nhìn vài mắt. Quay đầu hỏi, viên gì, ngươi rắc không cảm thấy chung riêu tỉ cùng mộ công tử. Đừng nhiều lời. Viên tẩu tử cũng xem qua đi liếc mắt một cái, coi như không biết, thuận theo tự nhiên đi. Lúc này trung tinh cùng trung ánh tử nhã gian ra tới, đứng ở lầu hai tay viện sau cũng chính thấy lầu một phía trước cửa sổ vừa nói vừa cười hai người. Toàn bộ đại đường người đến người đi, trung diêu đối diện cái kia tiểu tâm phủng nàng tay nam nhân lại không thể nghi ngờ là nhất mắt sáng một cái. Trung tinh trong mắt trầm hối tích tụ, lạnh lùng luôn nói. Ngươi nói Trung Diêu rốt cuộc có cái gì hảo thủ đoạn. Tổng có thể câu mỗi người hảo nam nhân đối nàng hồn khiên mộng nhếu. Ngươi nam nhân này là như thế này, thử dương cũng như vậy. Thỉ, ngươi đừng miên màn suy nghĩ. Bên cạnh Trung Ánh lập tức ôn nhu trần an, tỷ phu trong lòng chỉ có ngươi, ngươi xem ngươi hiện tại lại có thai, thực mau các ngươi hải tử liền phải sinh ra, hắn ngày thường đối với ngươi cũng là cẩn thận săn sóc, như thế nào sẽ nghĩ người khác. Trung Tinh không có nói tiếp, vẫn ở đẫn nhìn dưới lầu hai người. Trong mắt chậm dãi hiện lên bi thương thần sắc, sau một lúc lâu, nàng nhàn nhạt nói, ngươi biết không? Tử dương mãi mãi ở qua đời trước từng cho hắn một chi song phượng điểm thúy châm, đó là mãi mãi thân thủ làm điểm thúy, nói là muốn hắn tương lai tặng cho hô hiếm nữ tử. Nàng ảm đạm cười nhạo một tiếng, ta cùng với hắn thành thân ba năm, hắn đến nay chưa bao giờ đối ta để qua cái này cây châm. Vậy ngươi như thế nào biết được cái này cây châm tồn tại? Trung ánh hỏi. Năm trước trừ tịch ra hiến. Các nữ quyến cùng nhau nói chuyện phiếm khi nàng nương nhắc tới việc này, ha, ngươi biết không? Nương còn hỏi ta, vì sao chưa bao giờ thấy ta mang cái này cây châm, chính là không thích? Ta có thể nói như thế nào đâu? Trung ánh không tiếng động. Ta chỉ có thể thoái thác nói, bởi vì quá quý trọng, cho nên chân quý lên, không dám tùy ý mang ra tới rêu rào. Nàng cười khổ hai tiếng, buồn cười chính là, ta ở khi đó mới biết được có như vậy cái đồ vật tồn tại, ta tướng công, chưa bao giờ đối ta để qua. Khả năng Trung ánh nỗ lực tìm lời nói an ủi, tỷ phu chỉ là không cẩn thận đã quên. Trung tinh nhẹ nhàng hừ cười một tiếng, kỳ thật kia cây châm ta thấy đến quá, liền ở hắn trong thư phòng án bản hạ trong ngăn kéo, dùng một cái tinh mị sơn hộp trang, đặt ở hắn ngày ngày đều sẽ mở ra nhìn đến địa phương. Nàng rũ mắt nhìn nơi xa cái kia bóng dáng, ánh mắt lại chậm rãi lạnh băng. Người nói, hắn lưu chữ là tưởng đưa cho ai đâu. Trung ánh giật giật miệng, cuối cùng không phát ra thành không biết như thế nào trả lời vấn đề này Trung tinh cũng không chờ nàng trả lời, xoay người đi xuống lầu. Nàng xuyên qua đại đường, ngẩng đầu mục không mắt lẽ tử Trung Diêu bên cạnh đi ra môn, nhưng thật ra Trung ánh quảy đi quảy bên kia tính tiền. Kết xong trướng nàng không có lập tức rời đi, mà là đi trước đến Trung Diêu trước mặt. Trung Diêu có điểm mờ mịt ngầm đầu xem nàng, mộ tu thần vừa lúc lúc này cũng cho nàng thượng xong gói thuốc chất hảo, đem y dương thu thập đứng dậy đi sau bếp rửa tay. Trung ánh khách khách khí khí nói, hôm nay, thật là quái xin lỗi Tỷ tỷ mang thai tâm tình luôn là phập phập phong phong, ngươi đừng cùng nàng so đo. Trung Diêu Mạc danh cảm thấy chính mình khả năng có điểm tiện tiện, thật sự không quá thói quen trung huynh như thế hảo luôn hảo ngữ cùng nàng nói chuyện, rốt cuộc ở nguyên thân từ nhỏ đến lớn trong trí nhớ, trung Ánh vẫn luôn là cao ngạo khắc nghiệt. Má Khác, vừa rồi đánh nát đồ vật đã toàn bộ bồi thường, chính là yêu cầu phiền toái các ngươi rửa sạch hạ. Trung huynh đối với Trung Diêu hơi hơi không người nhận lỗi, thật sự là cho người thêm phiền thoái. Trung Diêu đứng dậy lén qua, luôn nói Không có việc gì, ta sẽ không cùng nàng so đo. Trung ánh gật gật đầu, kia ta trước cáo tử. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, đối phương khách khí có lễ, Trung diêu cũng chỉ đến khách khí thuận thế đem người đưa đến cửa. Bên ngoài đã phiêu nổi lên mưa nhỏ, chỉ có một trận mang theo Trung gia ra, ra huy xe ngựa chờ, không gặp Trần ra, xem ra Trung tinh không chờ Trung ánh đã đi trước rời đi. Xe ngựa bên có một nam tử cầm ô chờ, thấy Trung ánh đi ra ngoài, lập tức bước nhanh tiến lên. Đem trong tay áo tràng rũ ra vì Trung Ánh phụ thêm, Trung Ánh tiếp nhận rù cầm, nam nhân lại túi đầu cẩn thận vì nàng hệ hào áo tràng hệ mang, sau đó lại đem rủ lấy về đi. Trung Diêu thấy hai người gắn bó rửa hướng xe ngựa đi đến, Trung Ánh quay đầu cười đối nam nhân nói cái gì, nam nhân nghiêm túc nghe nàng nói, sau đó ôn nhu gật đầu. Hai người đi đến xe ngựa bên, nam nhân trước cẩn thận đem Trung Ánh đỡ lên xe ngựa, sau đó chính mình mới đi theo đi lên. Trung Diêu mạc danh cảm thấy này, nam nhân tựa hồ có điểm quen mắt, Nhưng lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Viên tẩu tử lại đây kêu Trung Diêu ăn cơm, thấy nàng đứng ở cửa đối với chạy xa xe ngựa sương sở, hỏi, nhìn cái gì đâu? Không có gì. Trung Diêu hoàn hồn, chỉ là suy nghĩ, Trung Ánh hiện tại như thế nào biến thành như vậy? Trung Ánh. Viên tẩu tử hướng nơi xa xe ngựa nhìn thoáng qua, là vị kia Trung gia tam tiểu thư sao. Nàng trước kia không phải như vậy. Nàng trước kia. Tính tình rất bén nhọn, ít có loại này hòa hòa khí khí thời điểm. Không biết nàng mấy năm nay đã trải qua cái gì, cư nhiên cảm giác cả người đều thay đổi. Viên tẩu tử trầm ngâm một lát, như suy tư gì, có lẽ, ta khả năng biết nguyên nhân. Trung Diêu nhướng mày xem qua đi. Viên tẩu tử ôm ôm ngực cầm hồi tường hạ, lúc trước biết người đào hôn sau, ta liền có vẫn luôn âm thầm lưu ý Trung ra hướng đi. Đại khái là người rời đi sau ngày thứ ba, cái kia đại quan liền triệt đối với người toàn thành điều tra. Trung Diêu, vì cái gì? Kêu họ lộc tiết độ sứ nhưng không giống như là tốt như vậy tống cổ người. Ta lúc ấy cũng không biết vì cái gì, bất quá sau lại đại khái suy tính ra nguyên nhân. Viên tẩu tử nói, bởi vì sao lại trung gia tam tiểu thư thay thế ngươi lại gả qua đi. Trung Diêu ngạc nhiên, cái gì? Ngươi là nói, ta đào hôn sau, bọn họ lại đem chung ánh gả cho cái kia ngốc tử. Viên tẩu tử gật đầu, đương nhiên không có ở bốn phía xử lý hôn lễ, hẳn là âm thầm đưa quá khứ, tóm lại lúc sau đối ngoại liền nói chính là... Ngay từ đầu gả tiếng kia đại quan trong nhà chính là Trung Gia Tam Tiểu Thư. Ta nếu không phải biết ngươi bởi vậy đào hôn, cũng sẽ không biết này trong đó khúc chết Trung Diêu cứng họng không tiếng động, nàng vẫn luôn cho rằng chuyện đó ở nàng đào hôn lúc sau liền đã kết thúc. Liền tính kia tiết độ sứ trong lòng khó chịu muốn giận chó đánh mèo, cũng nhiều lắm là làm Trung Gia sinh ý chịu điểm tổn hại. Lại không nghĩ rằng Trung lão nhân thế nhưng đối hôn sự này như thế chấp nhất, nàng chạy thoát. Thế nhưng không tiếc đem chắc phu nhân yêu thương Trung Ánh gả qua đi cũng muốn leo lên cái này thông ra. Sao lại kia đại quan không phải bị Ninh Vương giết sao? Dư lại một đống lớn gia quyến, ai ngờ, liền ở hắn chết cùng ngày ban đêm, cũng không biết có phải hay không những cái đó gia quyến không có chỗ rửa cầu sinh vô vọng, thế nhưng một phen hỏa đèm toàn bộ đại quan phủ đệ cấp thiêu. Nàng thở dài một tiếng, cũng không biết nói kia trung gia tam tiểu thư là bất hạnh vẫn là may mắn, kia phủ đệ bên trong gần 100 nhiều người, cuối cùng chỉ có nàng cùng mấy cái gia đình chạy ra tới, lửa lớn thiêu hai ngày hai đêm, còn lại sở hữu gia quyến bao gồm cái kiêng ngốc tử đều bị thiêu sạch sẽ. Sau lại nàng lại trở về trung gia nhưng một cái gả quá ngốc tử nữ nhân, ngay cả người góa vợ đều không muốn muốn, đúng rồi, nghe nói nàng còn vì kiêng ngốc tử hoài quá hài tử, sau lại không biết như thế nào lại không có. Chuyện này hơn nửa năm sau, lại nghe nói này tam tiểu thư gả cho Trung phủ một cái hộ viện. Ai, tuy nói chỉ là cái hộ viện, nhưng tốt xấu thanh thanh bạch bạch, tuổi trẻ lực trắng cũng không thành quá hôn không dựng quá tử, xứng lúc này Trung tam tiểu thư. Đảo cũng không lỗ. Trung Diêu lúc này mới nhớ tới vì sao sẽ cảm thấy vừa rồi kia nam nhân quen mắt, đây là đã từng canh giữ ở cửa chính hộ viện, mỗi ngày ra ra vào vào đều có thể nhìn đến hắn. Nàng nhìn bên ngoài tí tách tí tách đường phố, xe ngựa đã sớm biết không thấy, chỉ có từng đoá dù giấy tràn ra ở mưa bụi không mông chung. Trung Diêu giờ phút này tâm tình có điểm phức tạp, tuy nói biết rõ việc này cùng chính mình không quan hệ, rồi lại sinh ra một loại nói không rõ cảm giác, phản phất Trung ánh sở gặp bất hạnh đều cùng chính mình nhiều ít có điểm quan hệ. Kỳ thật Nghiêm Khắc lại nói tiếp, nàng cũng không nhiều chán ghét Trung Oánh, bởi vì Trung Oánh tuy khắc nghiệt, tuy rằng thanh nạo, lại không chỉ là nhằm vào nàng một người, trừ bỏ trường đối, nàng đối tất cả mọi người như thế, đây là tính tình cho phép. Ở nguyên thân trong trí nhớ, Trung Oánh vẫn chưa chủ động khinh nhục quá nàng, phần lớn thời điểm đều là trung tinh khi dễ nàng khi tổng lôi kéo Trung Oánh cùng nhau, Trung Oánh thường thường chỉ là ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Nàng không biết Trung Oánh lúc trước ở Lộc phủ từng tao ngộ qua cái gì. Nhưng nghĩ đến hẳn là không phải là quá tốt đẹp hối ức, bởi vì nàng chính mình từng dùng hết toàn lực tránh được, cho nên có thể thể hội hãm sâu trong đó tuyệt vọng. Như trung ánh như vậy cao ngạo một người, lại bị buộc gả cho một cái ngốc tử, này đủ để ma bình nàng sở hữu góc cạnh. Viên tẩu tử thấy nàng thần sắc cảm đạm, nghiêm túc nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi nên không phải là cảm thấy hấy náy cảm thấy là ngươi đào hôn hại nàng đi. Đừng trón váng, ngươi bị bắt ngoại tại phiêu bạc 4 năm không nhà để về, ngươi cũng là người bị hại. Trung riêu thu tâm thần, lắc đầu, sẽ không, ta không thẹn với Trung gia bất luận kẻ nào. Nàng tuy đối Trung ánh tao nộ có loại nói không rõ cảm giác, nhưng này còn không đủ để làm nàng cảm thấy ấy nấy, nàng cùng Trung ánh đều là người bị hại, mà làm hại giả, là Trung gia. Nàng vào cửa trước lại hướng nơi xa nhìn thoáng qua, than thở nói, chỉ là cảm thấy. Tạo hóa trêu người. Hy vọng Trung ánh tương lai có thể mạnh khỏe. chương 107 mỹ vị, ăn cơm xong sau, mộ tu thần lại trở về một chuyến vương phủ. Đông vụ hối minh, không trung giống đẻ ở đỉnh đầu nặng nghề, trọng vân mật vũ che trời cao quan cảnh, rất nhiều người ra ban ngày ban mặt liền thấp đèn. Thì như, lúc này ninh vương phụ thư phòng. Phòng trong hai tòa rơi xuống đất 15 liền tràn đèn thượng ánh nến leo lát, chiếu toàn bộ thư phòng ấm áp sáng ngời, thiêu hồng thú kim than ở trạm giống đồng lò trung hướng bốn phía phát ra nhiệt khí, trên bàn trà nóng khói nhẹ lợn lở, hương thơm bốn phía. Nhưng mà, này hết thể đều áp chế bất quá án thư sau nam nhân kia đầy người hàng khí Mộ tu thần ngồi ở bàn sau, đầy mặt âm trầm nhìn tịch tuyển thượng trình lên tới hồ sơ, càng về sau xem sắc mặt càng là sâm hàn. Sau một lúc lâu, hắn đem hồ sơ ném hồi trên bàn, cười lạnh một tiếng. Hảo thật sự, xem ra bổn vương tỏa trấn Tây Nam Cảnh, nhưng thật ra không mấy người đem ta để vào mắt, bổn vương bất quá bị thương dưỡng dưỡng bệnh, những người này sợ là đã khi ta bệnh đã chết đi. Tịch tuyển thấy hắn trong mắt đã nhiễm sắc ý, vội vàng ôm quyền nói, vương ra bức giận, ngày hiện tại thân mình không nên động khí. Nga yên tâm, quỷ ảnh phái người đã trà trộn vào đi, chỉ là bọn hắn làm việc cẩn thận, sở hữu trạm kiểm soát đều làm tích thủy bất lẩu, muốn tìm được đột phá khẩu khả năng còn cần chút thời gian. Mộ tu thần lấy ra bình xứ vốn định ăn viên dược, lại nghĩ đến du hiếu đã cảnh cáo này dược tổn hại thân, liền đem bình xứ đặt ở một bên, một tay chống cái chán, một tay ấn ngực chậm rãi thư hai khẩu khí. Sau đó trầm giọng nói, đi cha, tăng số người nhân thủ cha, không tiếc hết thể đại giới cũng muốn cho ta điều tra ra. Tinh thiết mãi binh lực nền tảng lập quốc, bổn vương đảo muốn nhìn một chút, ai to gan như vậy, không muốn sống nữa dám ra bên ngoài tộc bán. Phần 127 Đúng vậy, mộ tu thần trầm rãi phun nạp hai tức, lại hỏi, người nói bọn họ sở hữu trạm kiểm soát đều tích thủy bất lầu. Là, từ tháng tư phân chúng ta xếp vào bên ngoài tộc thám tử phát hiện bọn họ có thể từ đại ung mua được tinh thiết sau, liền ấn ngài phân phó hướng bên trong thầm thấu, nhưng đại ung bên này bán ra phi thường cẩn thận Bọn họ tựa hồ trực tiếp cùng ngoại tộc Hoàng gia thương đội đáp thượng tuyến, đồ vật từ bình thường thương đội vận đến Bắc Cảnh, từ Bạch Thủy Thành xuất quan, sau đó trực tiếp từ đối phương Hoàng gia thương đội tiếp nhận mang đi, bọn họ sẽ không đem tiền trực tiếp cấp thương đội. Hiện tại tạm thời còn không biết bọn họ như thế nào hoàn thành giao dịch. quỷ ảnh người tra trộn vào vận chuyển thương đội, phát hiện cái này thương đội vẫn chưa đăng ký ở bất luận cái gì gia tộc danh nghĩa, thương đội người nhiều vì bỏ mạng đồ đệ, cũng không cố định, thường xuyên có người gia nhập rời khỏi thậm chí trong đó còn có rất nhiều là quan phủ truy nã người. Bọn họ làm thực cẩn thận, không ai biết nhà trên là ai, chỉ ở mỗi lần có hóa muốn vận khi đi theo dẫn đầu đi chỉ định địa điểm, hóa sẽ sáng sớm đặt ở chỗ đó, bọn họ đuổi kịp hóa liền đi. Hiện đại chỉ đại khái có thể xác định chính là đồ vật hẳn là Tây Nam bên này đi ra ngoài. Nhưng là ta âm thầm đi tra xét Tây Nam sở hữu Quảng Diêu sản xuất cùng triều đình bên kia công bộ thu vào ký lục, lại phát hiện không có bất luận vấn đề gì, toàn bộ đều có thể đối thượng. Mộ Tu thần ấn giữa mày suy ngẫm trong chốc lát, thâm giọng nói: "Tây Nam sản xuất, ngàn dặm xa xôi vận đến Bắc cảnh xuất quan. Thật đúng là dụng tâm lương khổ a từ quan chủ, đến công bộ quan viên, lại đến tướng đội." Hắn tử bên cạnh cuốn ông trung rút ra một trương da dê cuốn, đặt lên bàn mở ra, rõ ràng là trương tường tận đại ung bản đồ. Từ Tây Nam cảnh đến Bạch Thủy thành, liền tính thương đội một đường ăn ngủ ngoài trời dã ngoại không vào thành, nhưng có hai cái địa phương lại là cần thiết muốn quá phòng thủ kiểm tra. Một cái là vượt linh giang 4 tòa kiểu, linh nước sông lại khoan lại cấp rất khó hành thuyền, tinh thiết trầm trọng không có khả năng đi thuyền, cho nên tất nhiên sẽ đi trên cầu quá, mà này vài tòa tiểu đều là trực tiếp hợp với thành trì. Thương đội là đi nào tòa tiểu? Tịch Tuyến Đáp, Lang Châu cảnh nội Hồng Trần tiểu. Hắn dừng một chút, bừng tình nói, vương ra là nói, Lang Châu phòng thủ có vấn đề. Bằng không đâu? Mộ Tu Thần nhìn bản đồ đầu cũng không nâng, trói lọi tinh thiết quá cảnh, không có điều đỉnh thông quan phê văn lại có thể thông suốt. Nơi này khả năng không thành vấn đề sao? Bất quá tạm thời xác định không được rốt cuộc là cái nào phân đoạn người cùng chi có cấu kết, từ phòng thủ giáo uy đến thủ thành tướng lãnh đều có hiểm nghi, tạm thời không cần rút dây động rừng, phái người đi vào mật thám. Đúng vậy. Một cái khác địa phương, đó là Bạch Thủy Thành. Mộ Tu Thần tiếp tục nói, Bạch Thủy Thành ngoại đó là chạy dài cắt lương sơn, đây là phía bắc thiên nhiên cái chán, cho nên Bạch Thủy Thành phòng thủ cũng là đại ung nhất rời dạ, hoàng huynh đăng, cơ sau vẫn luôn chưa kịp sửa trị nơi này. Cho nên muốn từ nơi này vận đồ vật đi ra ngoài đảo thật là đơn giản nhất, thậm chí khả năng tùy tiện cấp thủ thành binh lính tắc điểm bạc liền có thể cho đi. Cắt lương sơn lại hướng bắc đó là cốt ma 12 bộ, này đó thảo nguyên dân tộc tính tình nhưng thật ra ôn hòa, không tranh không đoạt an cư lạc nghiệp, cho nên thương đội từ nơi này đi ra ngoài, lại đem đồ vật vận hướng khác nhau tộc đảo thật là một cái nhất an toàn lộ. Hắn ngồi thẳng thân mình, hơi hơi hô khẩu khí, ngón tay thon dài trên bản đồ thượng theo thương đội lộ tuyến lại đi rồi một lần. Suy ngâm chầm mắt nói, như vậy lớn lên một cái lộ tuyến, liên lụy người nhiều như vậy, lại có thể làm được mỗi cái chạm kiểm soát đều hàm tiếp thiên y, y hề vô phùng, liền chúng ta người theo mấy tháng đều tìm không thấy sơ hở. Đại ung loạn thế sơ định, một lần nữa mở ra thông thương biên giới bất quá cũng mới 6 tháng. Hắn ngửa đầu chầm rãi tửa lưng vào ghế ngồi, khép lại đôi mắt chầm tư, 6 tháng. Liền có thể làm được đem nhiều người như vậy đều mua được, thả đem này đường bộ thao tác như thế thành thạo sao. Tịch tuyên Vương gia ý tứ là, mộ tu thần dơ tay xoa xoa thái dương, năm đó dân tộc hồi hột chiến bại, ta đối bọn họ thẩm vấn khi, bọn họ kia phó tướng từng giao đãi quá, đại ung có người hướng bọn họ bán quá tinh thiết, bất quá hắn biết đến không nhiều lắm, cũng không biết nhà trên là ai, phụ trách cùng người mua nối tiếp nhị vương tử đã ở bác xương thành phá khi bị loạn tiễn bắn chết. Ngươi lại phái người đi một chuyến dân tộc hồi hột, nhìn xem còn có thể hay không hỏi lại ra cái gì manh mối, ta hoài nghi. Này có thể là lúc trước kia nhóm người lại bắt đầu làm lại người cũ. Đúng vậy. Tịch tuyên ứng thanh, lại không vội vã lui ra ngoài, mà là lại đứng một lát xem hắn hay không còn có khác phân phó. Quả nhiên, qua một lát, mộ tu thần lại hỏi, đúng rồi, tây nam cảnh quạng thương bên trong, có quảng sát chính là này đó. Tịch tuyên tiến lên hai bước, đem trên bàn một trường cùng hồ sơ cùng nhau trình lên danh lục rút ra, nhìn nhìn, bẩm, có mặc thành thẩm ra, kiểm sở chu ra, tang di đô ra, tề liên thành tàu ra, Bình Châu Trưng ra, còn có. Hán ngước mắt nhìn nhà mình vương ra liếc mắt một cái, còn có phái thành Trung ra. Mộ tu thần chậm rãi mở to mắt. Trung ra hắn liếm liếm răng nanh, lạnh lùng nói, Trung mân thăng này lao đông tây tốt nhất là cho ta thành thành thật thật, đừng làm ra cái gì chuyện xấu. Trung diêu tuy nói không muốn nhận cái này cha, nhưng rốt cuộc huyết thống thượng xuất tử cùng nguyên điểm này lại không xong. hắn không chắc Trung diêu đối nàng cha có bao nhiêu quyết tuyệt, Trung quy vẫn là sợ vạn nhất Trung gia ra chuyện gì. Trung Diêu sẽ thương tâm khổ sở, càng sợ nàng đã chịu liên lụy. Nghĩ đến đây, hắn đảo lại nghĩ tới một chuyện. Hắn một lần nữa ngồi thẳng thân, phân phó tịch tuyển. Người đi giúp ta làm một chuyện, đến hộ tịch quan nơi đó, đem Trung Diêu hộ thiếp từ Trung Gia rời ra tới. Việc này ám đi làm, không cần lộ ra, càng không thể làm Trung Diêu biết. Trung Diêu tuy luôn miệng nói chính mình không phải Trung Gia người, nhưng hộ thiếp nhưng vẫn còn lưu tại Trung Gia. Lúc trước nàng đào hôn chạy trốn mau hộ thiếp cũng chưa kịp rời vào lục phủ. Mộ tu thần nắm lấy, liền trung riêu kia qua loa đại khái tính tình, hơn nữa nàng lại nói chính mình cũng không phải thời đại này người, khả năng căn bản liền không biết còn có hộ thiếp thứ này. Vì phong ngừa về sau lại cùng chung ra có cái gì liên lụy, vẫn là nhanh chóng cho nàng rời ra tới tương đối hảo. Tịch tuyên linh mệnh, nghĩ nghĩ lại hỏi, kia trung cô nương hộ thiếp rời ra tới lúc sau lại như thế nào xử lý? Là phải cho nàng đơn độc lập cái hộ tịch sao? Mộ tu thần quay đầu lạnh lùng nhìn hắn. Tịch tuyên linh tê vừa động. Đột nhiên đột nhiên nhanh trí, lập tức cơ linh ôm quyền theo tiếng, thuộc hạ minh bạch, tất nhiên là rời vào Ninh Vân phủ, thuộc hạ này liền đi làm. Mộ Tu thần đối cái này trả lời phi thường vừa lòng, lúc này mới triển điểm tươi cười. Đối Tịch tuyên phất phất tay, đi thôi. Tịch Tuyên lui ra ngoài sau, Mộ Tu thần nhìn nhìn bên cạnh hoa trên bản hương trận trung, tính tính canh giờ cũng nên hồi cửa hàng. Ngoài cửa sổ Đông Vũ thế thế, hắn nghị nghĩ, làm thị nữ cầm kiện áo choàng phủ thêm. Cầm Du đi ra ngoài khi, Ở hành lang hạ bị mộ hạ y gọi lại Hạ lớn như vậy vũ Ngươi còn muốn đi ra ngoài Ơn. Mộ tu thần ngừng hạ bước chân Chờ mộ hạ y đi đến hắn bên người mới Lại xoay người chậm rãi đi ra ngoài Ta hiện tại ở tại cửa hàng Không quay về sợ chung diêu lo lắng Mộ hạ y che lại ngạch cảm thấy không mắt thấy Đều còn không có quá môn đâu Như thế nào liền một bộ thê nô bộ dáng Làm đến cùng muốn ở rể kia cửa hàng Dường như Mộ tu thần đốn hạ Rũ mắt trầm tư Chù cửa hàng bên trong đích sắc còn rất náo nhiệt, ở rẻ giống như cũng không tồi. Mộ hạ y thì xem hắn thế nhưng thật sự ở nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, có điểm hít thở không thông, vội văng nói, ta liền thuận miệng nói nói, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Nga! Mộ hạ y ấy. Ngươi này có điểm tiếc hận ngữ khí là chuyện như thế nào? Mộ hạ y quyết định vòng qua cái này đề tài, chuyển khẩu nói, hoàng cung bên kia lại đưa tới một số lớn dự liệu. Không phải kêu hoàng huynh đừng tặng sao. Ta nơi này đều có thể khai tiệm bán thuốc." Mộ Tu Thần đau đầu, lần trước Du Hiếu không phải có truyền tin nói cho hắn, ta đã mau hảo sao? Hoàng huynh người nọ ngươi lại không phải không biết Mộ Hạ Y kia nói, không tận mắt nhìn thấy đến ngươi ở trước mặt hắn tung tăng nhảy nhót leo lên nóc nhà lần ngói, liền tổng cảm thấy ngươi mau bệnh đã chết. Mộ Tu Thần. Mộ Hạ Y kia lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, đưa dược công công nói, hoàng huynh giao đài hắn nhất định phải hỏi một chút ngươi, nhưng có chung cô nương tin tức. Cho nên, thời gian dài như vậy, Ngươi cũng chưa báo cho hoàng huynh ngươi đã tìm được chung cô nương." Mộ Tu Thần đột nhiên dưới chân dừng lại, thần xác phức tạp chậm rãi quay đầu nhìn nàng. "Đã quên? Làm tốt lắm, có tức phụ nhi đã quên ca." Mộ Hạ Y Y, "Cho nên ngươi thân ca ca là nhặt được đi." Mộ Tu Thần. Khi nói chuyện đã đi đến Vương phủ lại môn, cửa thủ vệ binh lính thấy hai người ra tới, lập tức đứng thẳng thân thể, ngẩn đầu túc mục. Mộ Tu Thần khởi động dù, xoay người đối Mộ Hạ Y liền nói, "Làm đưa rược người cấp hoàng huynh mang cái lời nói." Liền nói ta đã tìm được trùng riêu, đều hắn không cần quan tâm. Ta đi trước, bên ngoài thiên lãnh, ngươi cũng mau vào đi thôi. Nói xong đi vào giả dích trong màn mưa. Mộ hạ y kia đứng ở tại chỗ nhìn mông lung mưa bủi trung kia đạo tu lớn lên màu thủy lam thân ảnh. Sau một lúc lâu, sâu kín thở dài. Thật là nam đại bất trung lưu a Hai bên binh lính nghe vậy thiếu chút nữa đầu gối mềm nhung quỷ xuống đi. trưởng công chúa này nói chính là ai? Không phải là nhà của chúng ta vương ra đi. Trên đường tí tách tí tách, bung rủ trở về nhà người đều được sắt vội vàng, chỉ có mộ tu thần một người đi dương dương tự đắc, mặc cho nước mưa bắn ý thì phục cầm ớt rắc cũng không thèm để ý. Hắn rất là hưởng thụ trước mắt cái này trạng thái, cái này mỗi ngày đều có cái mục đích địa, có cái về chỗ, có người chờ hắn trở về ăn cơm trạng thái. Đi đến cửa hàng bên đá xanh cầu hình vòng thượng, ý có điều cảm, hắn khẽ nâng hạ dù biên, ghé mắt nhìn lại, quả nhiên thấy cách đó không xa sân phơi thượng, cái kia hình bóng quen thuộc lại hoa vào ghế treo bên trong Ngay sau đó lại nhăn lại mi, hắn thu hồi ánh mắt, nhanh hơn điểm bước chân vào cửa hàng, đem rủ thu hồi đặt ở cạnh cửa, vội vàng cùng viên tẩu tử chào hỏi liền lên lầu đi sân phơi. Đem góc tường trong ngăn tủ hai giường nhung thảm ôm ra tới cấp ngủ chung giương đắp lên, hắn mới ở đối diện ngồi xuống hơi hơi thở dốc. Nữ nhân này, lúc trước chiếu cố tiểu nương tử thời điểm nhưng thật ra mọi mặt chu đáo cẩn thận tỉ mỉ, nhưng đối chính mình lại luôn là không thế nào để bụng, thời tiết này lại chạy nơi này tới nằm, sợ chính mình sẽ không sinh bệnh dường như. Hắn ru mắt, thấy được rơi trên mặt đất họa buồn, nghĩ đến nữ nhân này lại là xem họa buồn xem ngủ rồi, trước kia liền thường xuyên như vậy. Hắn đem áo tràng cởi xuống tùy tay đắp ở ghế treo thượng, đứng dậy qua đi đem họa buồn nhặt lên tới, đang muốn thả lại trên bàn lại dừng lại, cầm trong tay tinh tế xem xét. Nay buồn họa buồn thực cũ giống bị phiên không biết bao nhiêu lần, bịa mặt nét mực đều có điểm mơ hồ. Hắn chậm rãi đem thư mở ra, quả nhiên, ở đệ nhất trang trôi chống trôi thấy được một câu phê bình, này thư cực kỳ cự Đó là hắn chữ viết. Ngay nọ hắn xem xong binh thư chuẩn bị nghỉ ngơi khi, thấy Trung Diêu lại phủng họa vợ nửa rửa vào đầu giường ngủ rồi, hắn thật sự tưởng không rõ này họa vợ rốt cuộc có cái gì đẹp, liền lấy lại đây nhẫn mại tính tình nhìn một lần, sau đó thật sự không nhịn xuống cho nàng viết như vậy một câu phê bình. Sau lại quyển sách này liền bị Trung Diêu vẫn luôn để ở gối đầu phía dưới, lại bị chính mình cuối cùng vì nàng thu thập đồ vật khi cùng nhau đóng gói mang đi. Bốn năm, nàng cư nhiên còn giữ. Rốt cuộc là đang xem bên trong chuyện xưa, vẫn là đang xem này hành tự đâu. Hắn ngồi xổm chung Diêu trước mặt, dơ tay ở nàng cổ sau nơi nào đó đè đè, chung Diêu ngay sau đó đầu rú hạ, ngủ đến càng trầm. Mộ Tu thần đem nàng đắp xuống dưới tóc mái phất đến nhị sau, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt mày. "Ngươi liền như vậy thích diêm thanh sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi. Ngón tay theo đỉnh tiểu núi trầm dãi vẽ ra. Đây là chính mình từng hồn khiên mộng nhiều khuôn mặt, vô số lần sống còn khi đều dùng hết toàn lực muốn sống trở về tái kiến một mặt dung nhan, tuy rằng cùng trong trí nhớ kia trương tròn tròn mặt có chút bất đồng, nhưng mặt mày ngũ quan sát xác thật thật là người kia, là, hán mệnh. Hán úi người về phía trước, môi mỏng nhẹ nhàng rừng ở trung riêu cai chán. Nhiều nhìn xem ta hảo sao. Ta sẽ đối với người hảo, so riêng thanh đối với ngươi càng tốt. hắn hôn rừng ở mi thượng, lại dừng ở lông mi thượng, lại theo chẩm dai hôn đến chót núi thượng. Không quan hệ, ta có rất nhiều thời gian. Sẽ đem tâm tư của ngươi từ riêng thanh trên người một chút một chút đoạt lấy tới. Hắn biên hôn biên chứ mê nỉ non, nhiều nhìn xem ta, biết không. Trắng thuần thon dài ngón trỏ sủng lịch điểm giờ riêu chót mũi, lại đổi ngón cái mềm nhẹ vướt ve quá trung diêu đôi môi. Sau đó, hắn nghiêng đầu, nhắm mắt lại hôn ở trung riêu khỏe môi. Hắn không có động, chỉ nhẹ nhàng dán cảng thụ trung diêu thanh thiển hô hấp phất ở trên má hắn. Sau một lúc lâu, hắn thối lui một ít, liếm liếm cánh môi cười. phần 128 Bất quá ngươi muốn ngoan ngoãn, cũng không thể lại thích những người khác, ta rất hẹp hỏi, nếu không. Lần này, không hề là khoe môi, hắn môi kín kẽ rắn nàng, từ lướt qua liền ngừng bắt đầu, đến cầm lòng không đậu thâm nhập, lại đến muốn ngừng mà không được cuồng loạn, hắn nhấm nháp có điểm hồn nhiên quên mình. Lý trí nói cho hắn, từ bên cạnh cầu đá lên đường quá người có thể nhìn đến, nhưng hắn lúc này cũng không nghĩ quảng. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng rất nhỏ động tính. Mộ tu thần chậm rãi mở to mắt. Không nhanh không chậm lại thêm hạ Trung Diêu khỏe môi mới thối lui, hắn chống Trung Diêu cái chán nhắm mắt chậm dãi thư khẩu khí, lại trợn mắt khi, trong mắt cuồng loạn mới chậm dãi tan đi. Hắn hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy sân phơi cửa mở rất nhỏ một cái phùng, vô thanh vô tức, cũng không ai đi qua bộ ráng. Hắn lại thu hồi ánh mắt, nhìn Trung Diêu chậm rãi dơ lên tươi cười. Hắn bám vào Trung Diêu bên thai nhẹ giọng nói, nếu không, ta chính là sẽ giết hắn Nga. Dứt lời, nhẹ nhàng hôn hôn Trung Diêu vành hai. Sau đó đứng dậy cầm lấy chính mình áo choàng xoay người đẩy cửa ra, hướng bên cạnh hờ khép môn nhã gian nhàn nhạt liếc qua đi liếc mắt một cái, sau đó nâng bước trở về chính mình phòng. Trung Diêu lại tỉnh lại khi, đã là bóng đêm thâm trầm, vũ không biết khi nào đã ngừng, sân phơi màu cam phong đăng chiếu này tấp thiên địa ấm áp điểm tĩnh, dưới lầu đúng lúc có thuyền hoa du quá, trong nước ảnh ngược ra điểm điểm ngọn đèn lên dầu, theo lân lân nước gợn đông đưa, có huyền chuyển giang nam cười nhỏ từ từ bay tới. Hình ảnh này quá mức tốt đẹp, Trung Diêu có điểm hoảng hốt. Nhất thời phân không rõ chính mình đây là còn đang nằm mơ, hoặc là tỉnh. Nàng tranh ở ấm áp nhung thảm hạ không núp nhích, lẳng lặng xem qua đi. Trên bàn hồng bùn tiểu than lò thượng nấu trà nóng, trà hương bốn phía, úy bao sứ men xanh chén trà bị quang ảnh chiếu thủy nhuận thông thấu, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong dư lại nửa chản trà nóng. Đây là mộ tu thần mang đến trà cụ. Lại dương mắt, liền thấy chén trà mặt sau một đôi thon dài xinh đẹp tay. Đôi tay kia phủng một quyển sách chính đặt ở đầu gối, một bàn tay tùy ý ở thư rất thượng. Một cái tay khác đang dùng khớp xương rõ ràng ngón tay lật qua một tờ. Tiều diễm ánh đèn chiếu vào này đôi tay thượng, vì này nhiễm một tầng mông lung ánh sáng nu hỏa, tinh tế liền lôi chân lông đều biến mất không thấy. Trung Diêu xem có điểm si lăng. Đôi tay kia rất nhỏ động tác gian, Trung Diêu mới chú ý tới, kia chỉ tay trái mu bản tay thượng thế nhưng có một đạo thon dài vết xẻo, vết xẻo thực đạo nhưng vẫn hoàn toàn đi vào ống tay háo trùng. Ngày thường không dễ dàng phát hiện, nhưng ở hiện tại Minh ám quang ảnh hạ, lại hiện ra. Bất quá Trung Diêu lại sẽ không cảm thấy khó coi, ngược lại cảm thấy có loại càng hung hiểm hơn chiến tổn hại mỹ cảm. Thẳng đến đôi tay kia qua hồi lâu cũng chưa lại phiên thư, tay phải ngón trỏ ở thư thượng nhẹ nhàng gõ điểm, Trung Diêu mới hoàn hồn, chậm rãi dương mắt nhìn lại, tầm mắt đâm tiến một đôi mang cười con ngươi. Mộ Tu thần ngồi ở đối diện, đôi mắt ánh lâu ngoại vạn ra ngọn đèn dầu, sân phơi ánh đèn ở hắn một bên trên mặt câu một đạo viền vàng. Hắn hàm chứa cười mở miệng, "Tỉnh." Trung Diêu lung ta lung túng ngồi dậy, hướng bên ngoài nhìn nhìn. Mỡ mịt gại gai tóc, ta như thế nào sẽ ngủ đến lúc này? Có lẽ là ngươi ngày thường làm lụng vất vả, quá mệt mỏi đi. Mộ tu thần dối tay lật qua một cái sư men xanh ly, vì Trung Diêu đổ ly trà nóng. Hắn nói lời này không trọt dạ Trung Diêu nhưng nghe trọt dạng, nàng cơ hồ xem như cái này cửa hàng thượng nhất nhà người, chỗ nào không biết xấu hổ nói chính mình làm lụng vất vả. Trung Diêu bưng lên trà nóng cái miệng nhỏ uống, đột nhiên cảm thấy hạ môi có điểm đau đớn, nàng dùng ngón tay đè đè, tựa hồ ra Nàng buồn bực nghĩ nghĩ, thượng hỏa sao? Khi nào phá? Trước kia khi giống như đều còn hảo hảo a. Mộ Tu thần khỏe mắt dư quăng nhìn đến nàng động tác không nói chuyện, liếc mắt tiếp tục túi đầu đọc sách. Chung Diêu thổi một lát phong, lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại, vừa rồi cảnh trong mơ cũng dần dần hiện lên trong lòng. Nàng chợt chố mắt trụ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mộ Tu thần liếc mắt một cái, lại lập tức liễm hạ ánh mắt. Nàng vừa rồi mơ thấy cái gì? Giống như nhớ mang máng nàng mơ thấy hôn tiểu nữ tử. Tiểu nương tử tựa hồ nháo nháo rinh dính, dính nói rất nhiều lời nói, nhưng là nàng một câu cũng chưa nghe rõ, hôn hôn. Trước mặt người thế nhưng biến thành mộ tu thần. Nhưng mà càng làm cho nàng hỏng mất chính là, trong mộng nàng thế nhưng không đẩy ra mộ tu thần, nàng thế nhưng còn cảm thấy mộ tu thần môi cùng tiểu nương tử giống nhau mềm. Ngoa tạo, trung riêu ngươi là cầm thú sao? Ngươi làm đây là cái quỷ gì mộng xuân? Ngươi thèm nhỏ rãi người khác biểu mội cũng đã thực quá mức, hiện tại còn ý dâm người khác biểu ca. Trước kia sao không biết người chiêu số như vậy ra đâu. Người vẫn là người sao. Làm sao vậy. Mặt như thế nào như vậy hồng. Là không thoải mái sao. Mộ tu thần thiên đầu cẩn thận đánh giá nàng. Làm bộ muốn rỗi tay tới thăm cái chán của nàng. Trung diêu đột nhiên đứng lên sai khai. Mộ tu thần sửng sốt. Thu hồi tay ôn nhu hỏi. Làm sao vậy. Ta chung diêu nhìn chung quanh chính là không xem mộ tu thần. Ta đột nhiên nhớ tới ta còn không có ăn cơm. Bụng có điểm đói bụng. Ta, ta đi tìm điểm ăn. ân Đi thôi. Mộ tu thần cười nói, viên tẩu tử có cho người để lại đồ ăn, gọi người nhiệt một chút là có thể ăn. Hảo. Trung Diêu nói xong xoay người chạy chối chết. Mộ tu thần ngồi ở ghế treo thượng lẳng lặng xem nàng đi xa, chờ nàng quải xuống lầu lại nhìn không thấy, hắn rơ tay ở trên môi nhẹ nhàng đè đè, cười. Thật mỹ vị. Chương 108 cảnh cáo. Nửa đêm lại Hà vũ, tích tích tắc tắc đến ngày thứ hai sáng sớm cũng không ngừng nghỉ. Trung diêu mấy người ở phía sau bếp ăn cơm. Trung Diêu ăn trước xong, xoa xoa miệng, lấy ra một cái son môi tiểu bình xứ, dùng lòng bàn tay chấm điểm bôi trên trên môi. Viên tẩu tử ở một bên nhìn, trêu kẹo nói, hôm nay cái thật hiếm lạ, như thế nào đột nhiên trang điểm đi lên. Đây là nhọn môi. Trung Diêu đem son môi đưa cho viên tẩu tử nhìn nhìn, bên trong là trong suốt vô sắc ngưng cao, nàng chỉ chỉ chính mình môi, thượng hỏa phá vết cát, có điểm đau. Viên tẩu tử túi người tiến lên quan sát hạ, chế nhạo nói, mới vừa ta liền muốn hỏi, người nếu không nói. Ta còn tưởng rằng cái nào nam nhân cho người gặm đâu. Thích. Trung Diêu trận trắng mắt, càng ngày càng không cái đứng đắn Bên cạnh túi đầu an đậu hủ náo thẩm liên như suy tư gì, rất nhiều lần muốn nói lại thôi. Muốn hay không đem ngày hôm qua chính mình nhìn đến sự nói cho chung Diêu tỷ đâu. Nàng ngôi căn bản không phải thượng hỏa, đó là, đó là. Nàng nhớ tới vẫn cảm thấy mặt đỏ, nàng tuy rằng đã gả chồng, lại cũng lần đầu tiên gặp được người khác như vậy thân mật hôn ngôi. Mộ công tử rõ ràng như vậy khiêm tốn có lễ. Mọi người đều nói hắn như núi gian minh nguyện người, vì cái gì sẽ sấn chung diêu tỉ ngủ đối nàng làm ra như vậy vô lễ việc đâu. Bất quá. Vì cái gì nàng cũng sẽ không cảm thấy mộ công tử đáng kinh đâu. Hôm qua vô tình gặp được hình ảnh hiện lên trước mắt, hình ảnh chung mộ công tử có ngày thường nhìn không thấy mãnh liệt thần sắc, hắn nhìn chung diêu tỉ, mãn nhãn quyền luyến, ngay cả hôn môi đều cho người ta một loại cung bái thần chỉ tiểu tâm cùng thành kính. Nghĩ đến này, nàng lại nhắm mắt lắc lắc đầu, đem loại này tư tưởng áp xuống đi. Nội tâm càng thêm dối dám. thẩm liên, ngươi sao lại có thể như vậy tưởng? Đăng đồ tử chính là đăng đồ tử. Mộ công tử cũng bất quá chính là lớn lên đẹp điểm đăng đồ tử. Ngươi không thể bởi vì hắn lớn lên đẹp liền cảm thấy nàng trộm khinh nục Trung Diêu tỷ không có sai a Trung Diêu lúc này đã đem son môi thu hồi và táo trung, đứng dậy chuẩn bị phải đi. thẩm liên cắn răng một cái, Trung Diêu tỷ Ấn. Trung Diêu quay đầu. thẩm liên dừng một chút, âm thầm hút khẩu khí, mở miệng, kỳ k Ta có phải hay không khởi chậm, các ngươi đều ăn xong rồi sao?" Một đạo thanh âm cắm vào, Thẩm Liên bỗng nhiên hách thành, quay đầu nhìn lại. Mộ Tu thần khoan thai đi vào tới, nghịch năng sớm, một bộ trời quang trăng sáng bộ dáng, hắn tự nhiên đi đến trung giao trước mặt dừng lại, vừa lúc cách trở Thẩm Liên tầm mắt. Viên tổ tử cười nói, "Không muộn, chúng ta là bởi vì muốn khai cửa hàng, Mộ công tử không cần thiết khởi sớm như vậy à. Trời mưa xảo ngủ không được, liền đơn giản đi lên. Hắn nói xong quay đầu lại nhìn trung giao tấm mắt ở nàng đồ son môi trên môi nhiều dừng lại 2 giây. Trung Diêu cảm nhận được hắn ánh mắt, có điểm không được tự nhiên, nhìn đến hắn liền nhớ tới ngày hôm qua chính mình làm cái kia ngọng xuân. Tuy rằng mộ tu thần không biết nàng ngộng cái gì, nhưng là nàng chính mình vẫn là cảm thấy có điểm trộn dạng. Nàng hướng bên ngoài nhìn thoang qua, thử tìm lời nói, hôm nay trời mưa, ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Mộ tu thần cười cười, không ra đi, tính toán hôm nay trộn cái nhàn. Nga! Lại tìm không thấy nói, không khí có điểm xấu hổ. Trung Diêu lại nghiêng đầu hỏi thẩm liên, thẩm liên, ngươi vừa muốn cùng ta nói cái gì? Mộ tu thần cũng đi theo xoay người rũ mắt nhìn nàng. thẩm liên cảm nhận được kia nói nhàn nhạt, nhạt ánh mắt rừng ở trên người mình, khẩn trương đầu cũng không dám nâng. Không, không có gì, ta là tưởng nói ngươi dùng son môi không tội, ở đâu mua, ta cũng từng mua. Nga, ta chỗ đó còn có một cái tân, trong chốc lát đưa cho ngươi. Trung Diêu cười nói, hảo. Sau khi nói xong lại tính một lát, Trung Diêu gãi gãi cho mũi. Lại xem hồi mộ tu thần, kia Không kháy dày ngươi ăn cơm, ta trước vội đi. Hảo, đi thôi. Mộ tu thần mỉm cười nhìn theo chung diêu cùng viên tẩu tử đi ra ngoài, sau đó thông thả ung dung nhấc lên và táo ở khoảng cách thẩm liên ba cái ghế tròn vị trí ngồi xuống. Có đầu bếp nữ lại đây dò hỏi hắn muốn ăn cái gì, hắn nhò nhã lễ độ dao đái song sau đầu bếp nữ lại đỏ mặt rời đi, bàn dài này một góc liền lại chỉ còn lại có hắn cùng vùi đầu ăn cơm thẩm liên hai người. Không khí nhất thời động lại áp lực Chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ tích tắc tiếng mưa rơi cùng nơi xa bệ bếp biên chén bàn khẽ chạm động tĩnh. thẩm liên cảm thụ được bên kia truyền đến cảm giác các bách, ăn ăn mà không biết mùi vị gì, liền ở nàng mau ngồi không đi xuống thời điểm, lại nghe bên kia nhàn nhạt một tiếng thắt nhẹ, sau đó mộ tu thần mở miệng. Ngươi đoán, hôm qua ngươi nhìn đến sự, nói ra đi có bao nhiêu người sẽ tin. Thanh âm này không nhẹ không nặng, với lúc khống chế ở bàn dài một góc có thể nghe được trong phạm vi. thẩm liên sừng suốt, ngẳng đầu xem qua đi. Chỉ thấy mộ tu thần dù bận vận ung dung ngồi ở chỗ đó, không chút để ý sửa sang lại trường tụ, hắn động tác thong rong yêu nhã, đơn giản như vậy động tác cũng có thể làm ra một cổ phong hoa tuyệt đại hương vị, dường như lời nói mới rồi không phải hắn nói giống nhau. thẩm liên phản ứng trong chốc lát mới đột nhiên minh bạch hắn ý tứ, đúng vậy, ngắm lại vừa rồi đầu bếp nữ kia phó Xuân Tâm manh động bộ ráng. Trước mặt người này, có được bị trời cao chiếu cô khuôn mặt, nhất cử nhất động càng như thanh phong ra tay áo minh nguyệt nhập hoài. Nói là phái thành nhất thanh quý quân tử cũng không quá. Hắn nếu nguyện ý, chỉ cần vây tay, bó lớn cô nương nguyện ý đưa tới cửa, lại có ai sẽ tin như thế một người, trong lén lút sẽ đối chung riêu tỷ làm ra như vậy vô lễ việc đâu. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, nếu nghe người khác nói ra, sợ là cũng sẽ cảm thấy người nọ định là thần trí không rõ, chính mình phán đoán đi. Mộ tu thần chậm rãi sửa sang lại xong tay háo, liêu đôi mắt nhàn nhạt đảo qua tới liếc mắt một cái. Thầm liên tức khắc một cái giật mình ngồi thẳng thân Lương một mảnh lệnh cả người. Nàng lúc này mới biết cái gì lanh lệnh quân tử, sáng trong minh nguyệt đều là biểu hiện giả dối, hiện tại cái này trong mắt Hàm Đao, thần sắc hung ác nham hiểm bộ dáng mới là thật là bộ mặt. Trước mặt này nam nhân trong mắt giật sâu hàn cảnh cáo, thậm liên tức khắc cảm thấy kia cổ Hàn Ý phản phất hóa thành thực chất, trực tiếp xuyên thấu nàng cốt tủy. Nàng hấp tấp đứng dậy, ngập ngừng nói, "Ta, ta ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta ăn được, mộ công tử ngươi, ngươi tự tự ăn, ta đi trước vội." Không chờ đối phương trả lời, Thẩm Liên xoay người vội vàng đi ra ngoài. Thầm cô nương?" Thẩm Liên bước chân lại bị này nói gọi thanh định trụ. "Không đúng." Người nọ thanh âm đạm mạc mỏng lạnh, cùng ngày thường ôn nhuận hoàn toàn bất đồng, hiện tại hẳn là kêu ngươi trương gia nương tử. Thẩm Liên đứng ở tại chỗ, không quá dám quay đầu lại xem hắn. Thanh âm kia không có gì độ ấm, quản hảo tự mình miệng, bất lo chuyện người, ta có rất nhiều biện pháp làm một người từ phái thành vô thanh vô tức biến mất. Phần 129. Thẩm Liên hít hà một hơi, Nàng từ nhỏ giữ khôn phép, chỗ nào bị người như thế nghiêm khắc đã cảnh cáo. Lúc này kinh liền bắp chân đều ở run lên. Hảo sau một lúc lâu miễn cưỡng bài trừ một câu, ta, ta đã biết. Sau đó lại đãi không được, hoảng sợ bước nhanh đi ra ngoài, đi ngang qua phòng bếp đại một khi, còn bị ngạch cửa vướng một cái lào đảo. Mộ tu thần bình thản ung dung nghe phía sau động tĩnh, nhàn nhạt, nhạt con môi. Lúc này đầu bếp nữ đem hắn triều thực bưng tới, đặt ở hắn trước mặt, mộ tu thần ngẩn đầu con mắt mà cười, nếu sơn chi phụ Xuân Phong mời dạ, cảm ơn. Mộ công tử không cần khách khí. Đầu bếp nữ tức khắc đỏ bừng mặt, nhảy nhót xoay người, Phùng Thình thịch tim đập bước nhanh đi trở về bệ bếp biên, lôi kéo một cái khác đầu bếp nữ nhỏ giọng ngắt mãi, "Thiên a, trên đời như thế nào sẽ có Mộ công tử như vậy như tiên nhân giống nhau ôn nhu người a." Ngoài cửa sổ Hàn Vũ kéo dài, xối ra trong thiên địa một mảnh thủy mặc kiến sắc, liên tiếp vài thiên cũng chưa ngừng lại. Nương trời mưa, Mộ Tu thần cũng ở trong tiệm hoa mấy ngày không đi ra ngoài. Mỗi ngày cùng Chung Diêu đoạt sân phơi. Trung Diêu ngày thường không có việc gì khi, liền thích nhất tọa ở sân phơi ghế treo phát phát ốc, phiên phiên hòa buồn, viên tẩu tử nhàn khi tổng hòa dương trưởng quậy quẹ với nhau, cơ bản rất ít tới nơi này, cho nên dĩ vãng sân phơi trên cơ bản chính là nàng một người tiểu thiên địa. Cố Tình Mộ tu thần tới sau tựa hồ cũng coi trọng nơi này, luôn là thích ôm thư chạy tới bá chiếm nửa bên không gian. Mới đầu hai ngày nàng còn sẽ cảm thấy không được tự nhiên, không lời nói tìm lời nói cùng Mộ Tu Thần giới liêu vài câu. Hoặc là tìm lấy cơ rời đi, dần dần, nàng liền cũng thói quen, thậm chí đến sau lại còn cùng mộ tu thần hình thành nào đó ăn ý. Mộ tu thần tổng hội mang theo hắn trà trà cùng trà cụ tới phao một hồ hương thơm bốn phía trà nóng, mà nàng cũng tổng hội mang chút ăn vật trà bánh tới phóng trên bàn cùng đối phương chia sẻ. Các nàng thường thường từng người đọc sách, có khi có thể cả buổi chiều một câu cũng không nói, có khi lại có thể trời nam đất bắc đỉnh đạc mà nói, thậm chí có khi không đọc sách cũng không nói lời nào cùng nhau nhìn bên ngoài quỳnh lâu mưa bụi phát ốc. Trung Diêu đọc sách thường thường không có mộ tu thần chuyên chú, rất nhiều thời điểm nhìn nhìn liền phạm vào vây, đơn giản cũng không có gì cố kỵ, đáp thượng thảm liền có thể ở ghế treo thượng lung lay bổ cái miên, tỉnh lại khi mộ tu thần tổng hội vì nàng đảo thượng một chén trà nóng. Chỉ ngẫu nhiên có một lần, nàng tự họa buồn trung ngẩng đầu, thấy mộ tu thần khó được mệt ra rời, một bàn tay chống thái dương, nghiêng đầu dựa vào trên tay vịn hạt mục dương thần. Hắn nhắm mắt lại khi, lông mi hiện dị thường nồng đậm. Một sợi tóc mai nhẹ nhàng rũ xuống đáp ở chốc mũi theo thanh Thiển hô hấp hơi hơi đong đưa chung diêu rồi dám hơn nửa ngày cưỡng bách trứng l thời phát tác cuối cùng không khống chế được chính mình tay lặng lẽ giúp hắn đem đầu tóc về khai mới cảm thấy toàn thân đều thoải mái ngay nọ từ ghế treo thượng tỉnh lại ngay bên ngoài giả dích tiếng mưa rơi nhìn đối diện rũ mắt đọc sách mộ tu thần Trung diêu đột nhiên hoảng hốt gian phát hiện không biết khi nào bắt đầu nàng thế nhưng hoàn toàn thói quen này phương thiên địa có một người khác tồn tại Nàng thế nhưng như vậy tự nhiên mà vậy cùng đối phương chia sẻ này một chỗ nhàn nhã điềm tĩnh, nàng thậm chí cảm thấy, so với nàng một người, tựa hồ hai người mới làm nơi này càng thêm có nhân khí nhi. Trong bất chi bất giác, nàng cùng mộ tu thần ở trung hình thức thế nhưng cùng lúc trước Diêm Thanh khi hoàn toàn trọng điệp. Mộ tu thần cùng Diêm Thanh giống nhau, đọc sách khi đều thực nghiêm túc, lời nói rất ít, nhưng nàng nói chuyện khi lại tổng có thể tiếp thượng Bọn họ đều hãy xem cái loại này thật dày, dầm dạp đều là tự thư. Nàng từng xem qua vài lần mộ tu thần thư, đại khái đều là chút các loại luật điển thư tịch. Nhưng mà nàng trước sau tưởng không rõ một cái thương nhân làm gì mỗi ngày ôm luật điển xem. Trận này vũ đức quắng liên tục đến băng nguyệt quá nữa. Một ngày này, không khí trong lành rất nhiều, chỉ có điểm hơi hơi mưa phùn, buổi trưa qua đi, hết mưa rồi, khó được thế nhưng ra điểm mờ mờ ấm dương. Trung diêu sau khi ăn xong liền mang theo hai cái tiểu công ra cửa. Mộ tu thần ở sân phơi phao hảo trà đợi hồi lâu cũng không thấy người tới đi xuống hỏi mới biết được người đi ra ngoài. Tức khác có điểm không rất cao hứng, còn tưởng rằng hai người đã cũng đủ thân mật, ai ngờ Trung Diêu ra cửa thế nhưng không mang theo hán chơi. Trung Diêu kỳ thật chỉ là đi tư tập, còn có hơn 10 ngày đó là trừ tịch. Rất nhiều người ra cửa hàng đã bắt đầu sớm treo đèn lồng rắn xong cửa sổ trang điểm đón người mới đến, bọn họ tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nàng thích loại này ăn tết khi đặc biệt nhiều năm mùi vị nghi thức cảm. Lại hồi cửa hàng khi thấy mộ tu thần cũng ở đại đường, tựa tới bằng h đang cùng một bản khách nhân ngồi cùng nhau nói chuyện. Hắn chớ ngồi đối diện đại môn, thấy Trung Diêu ôm bao lớn bao nhỏ đồ vật tiến vào, lập tức đứng dậy nên lại đây, tự nhiên đem đồ vật tiếp nhận qua đi nhìn nhìn, đi mua hàng Tết. Như thế nào không gọi thượng ta? Trung Diêu hướng hắn một thân quý báo quần áo thượng nhìn mắt, cười giải thích, tập tứ bên trong lộ không tốt, nơi này hạ quá vũ đầy đất lầy lội, lặc, ngươi xem. Nàng nhấc chân cấp mộ tu thần xem, chỉ thấy nàng góc váy mũi giày thượng đã tất cả đều là bùn điểm tử. Cho nên ngươi cũng đừng đi đạp hư này thân quần áo." Mộ Tu thần nghe vậy nghĩ nghĩ, tâm tình lại tươi đẹp lên, cho nên Trung Diêu này không phải không mang theo hắn chơi, mà là đau lòng hắn không muốn hắn đi làm dơ quần áo. Trung Diêu hướng nội đường nhìn nhìn, thấy kia bàn người mắt trông mong nhìn bên này, bên kia là ngươi bằng hữu sao?" Ấn Mộ Tu thần hướng bên kia xem qua đi liếc mắt một cái, ánh mắt như đau hít lại hạ, bên kia tịch truyền, Du Hiếu đám người lập tức quay đầu lại tiếp tục dường như không có việc gì nói chuyện phiếm. Tu thần thu hồi ánh mắt, Lại cười nói, sinh ý trong sân bằng hưu. Kỳ thật là hắn đã nhiều ngày cũng chưa hồi vương phủ, này mấy cái ra hỏa không yên tâm, chính mình chạy tới. Hai người đem đồ vật buông sau, Trung Diêu làm chủ nhân, qua đi cùng mộ tu thần một bàn bằng hữu chào hỏi, hơn nữa khó được Hảo Phong nói, đại gia muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, này đốn tính ta mời khách. Mộ tu thần ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, cái này tham tiền, thế nhưng có thể nhân hắn bằng hưu mà mời khách, có phải hay không thuyết minh chính mình trong lòng nàng vị trí so những người khác đặc biệt. Nghe đến này, trên mặt hắn tươi cười lại sung sướng vài phần. Du hiếu mấy người quả thực cảm thấy không mắt thấy, yên lặng xoay đầu. Kia không quấy rầy ngươi bồi bằng hữu nói chuyện phiếm Trung Diêu quay đầu đối mộ tu thần nói, ta trước đi lên đổi thân quần áo. Quỷ Ảnh ngồi ở toàn thượng, sắc mặt phức tạp nhìn Trung Diêu đi lên lâu, từ trong lòng lấy ra một trương giấy, mở ra đặt lên bàn, rõ ràng là một chương bức họa, họa chung người có một trương ngật mà khuôn mặt, trên má còn có mấy viên tàn nhang. Quỷ Ảnh run ngón tay bức họa Trước mắt yêu thương nhìn mộ tu thần Vương ra, chúng ta giảng đạo lý Thuộc hạ bởi vì tìm không thấy Trung cô nương bị ngươi nhiều ít trách cứ a Ta đều mau hoài nghi chính mình là cái phế vật Chính là Hắn chỉ chỉ trung diêu rời đi phương hướng Lại chỉ vào bức họa Ngài cho ta bức họa chính là cái dạng này a Ngài cảm thấy này họa người cùng mới Vừa vị kia cô nương lớn lên giống sao chương 109 câu đối xuân Mộ tu thần nhanh trong quay đầu Lại hướng trên lầu phương hướng nhìn mắt Đem bức họa lại một phen ném hồi quỷ ảnh trong lòng ngực, thu hồi tới, đừng làm cho nàng thấy. Hắn phong thả ung dung ngồi xuống, dơ tay chậm rãi kéo tay áo lại bình tĩnh xem qua đi liếc mắt một cái, cho nên ngươi là ở ván trách buồn vương vương phi không có lớn lên cùng bức họa giống nhau. Quỷ ảnh che lại ngực không thể tin tưởng chừng mắt nhà hắn vương ra, tuy rằng biết nhà hắn vương ra từ trước đến nay không nói đạo lý, khá vậy không nghĩ tới có thể không nói đạo lý đổi trắng thay đen đến loại trình độ này. Dù hiếu chờ mộ tu thần vãn hảo tay háo. Trảo quá hắn tay đặt ở bên cạnh bàn, hai ngón tay đáp ở cổ tay gian thăm hắn mạch đập, một bên hảo tâm thế quỷ ảnh giải vây, "Ngươi đừng đậu hắn, ra hỏa này trước 2 năm nhưng bị ngươi vấn ba ngày hai đầu tới tìm ta uống rượu giải sầu, đều thiếu chút nữa xin từ chức ảnh chủ chức về quê chồng trọt đi." Quỷ ảnh ở đối diện đáng thương vô cùng nhanh gật đầu. Mộ Tu thần tâm tình không tốt, khó được trở lại Thiệt Tâm, rốt cuộc mở miệng nói, "Ta thư phòng trôi này thiên lang đào thường ngươi." Quỷ ảnh ngày thường trừ bỏ yêu thích đùa nghịch một ít sâu dưỡng cổ ở ngoài, Một cái khác yêu thích đó là thu thập binh khí, thèm nhỏ dại hắn trôi nảy thiên lang dao hồi lâu. Quỷ ảnh nghe vậy lập tức mặt giãn ra, cười đặc biệt chân chó tạ ơn, "Tạ vương gia, vương gia anh minh thần võ, đều là thuộc hạ mắt mù, này bức họa rõ ràng liền họa cùng vương phi giống nhau như lúc, tìm không thấy người đều là thuộc hạ vô năng, thuộc hạ trở về nhất định rút kinh nghiệm xương máu, khắc sâu nghĩ lại, tương lai nhất định hảo hảo vì vương gia cống hiến." Tịch tuyên nhịn không được vỗ tay, "Vô mông ngựa thật là dễ nghe." Du Hiếu cũng nâng chén kính hắn, cũng thật có cốt khí. Bên kia, Trung Diêu thực mau thay đổi quần áo lại xuống lầu, ở lầu hai chỗ rẽ khi hướng đường hạ nhìn vòng, liếc mắt một cái liền thấy phía dưới mộ tu thần, nàng chính mình cũng chưa ý thức được, không biết khi nào bắt đầu, nàng luôn là thói quen ở trong đám người tìm tòi mộ tu thần thân ảnh. Ngay sau đó nàng nhữ lại hạ mi, mị hạ mắt nhìn kỹ. Lúc này mộ tu thần thò tay cổ tay đặt ở một người khác trước mặt, người nọ động tác thoạt nhìn như là tự cấp hắn bắt mạch Mộ tu thần bị bệnh sao? Trung Diêu trầm mi nghĩ nghĩ, người này luôn luôn làn da trắng nón, đảo cũng nhìn không ra rốt cuộc là vốn là da bạch vẫn là sắc mặt không tốt. Không lại nghĩ nhiều, nàng ngâng bước xuống lầu. Quỳ ảnh cùng tịch tuyển ngồi ở đối diện thang lầu vị trí, thấy Trung Diêu xuống lầu đi tới, thanh thanh giọng nói, cấp mộ tu thần bên kia xử cái nhan sắc, mộ tu thần phản ứng lại đây, bất động thanh sắc thu hồi tay. Nhưng Trung Diêu sớm tại trên lầu đã thấy được, vẫn là quan tâm hỏi, vị này chính là đại phu sao? Ta thấy ngươi vừa rồi ở bắt mạch, mộ tu thần ngươi bị bệnh sao?" Trên bản tức khắc tĩnh một lát, đại gia không biết như thế nào trả lời, đều không tự giác quay đầu nhìn mộ tu thần. Mộ tu thần chỉ sửng sốt hai giây, thần sắc chưa biến, hắn bình tĩnh chậm rãi đem ống tay háo thả lại đi, ho nhẹ một tiếng, tự nhiên mang cười mở miệng, "Ta này bằng hữu là cái giang hồ lang chung, y lý thuật còn không có luyện đến đến ra, thường xuyên thích lôi kéo chúng ta này đàn bằng hữu làm hắn xem mạch luyện luyện." Đối diện quỷ ảnh trước hết phản ứng lại đây, cơ trí nói tiếp: Đúng vậy, kỹ thuật không hảo chính là muốn nhiều luyện luyện. Tới tới, sau đến phiên ta, cũng cho ta hảo một chút, xem ngươi có thể hay không nhìn ra cái gì. Hắn nói xong vén tay háo lên bắt tay đặt ở Du Hiếu trước mặt, nói giỡn, Du Y Sư động thủ hảo thứ mạch thu phí quá quý, lúc này có tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Y gì thuật không luyện đến ra giang hồ lang chung Du Hiếu tử vong chăm chú nhìn mộ tu thần hảo sau một lúc lâu, mới tâm bất cam tình bất nguyện rồi hai ngón tay đáp ở quỷ ảnh trên cổ tay, sau đó hơi hút khẩu khí. Quay đầu cười đối Trung Diêu nói, Trung cô nương muốn hay không cũng cho ta khám một khám. Ta ngẫu nhiên vẫn là có thể đoán chuẩn. Trung Diêu khỏe miệng run rảy một chút, cười gượng nói, không cần, ta còn có việc muốn nội, liền không quấy rảy các ngươi. Nói xong giống sợ bị kéo đi bắt mạch dường như, lập tức xoay người rời đi. Trên bàn một trận vi diệu trầm mặc lúc sau, Du Hiếu thận trọng đối mặt mộ tu thần, vương ra, lúc trước tại hạ là bị bệnh hạ thỉnh rời núi, hắn khả năng chưa cho ngươi nói rõ ràng. Ta cảm thấy ta cần thiết lại giới thiệu hạ ta chính mình. Tại hạ trong nhà nhiều thế hệ từ y y Cha ta càng bị dự thì tốt hơn tay thánh y y Tại hạ 3 tuổi liền bắt đầu phân biệt thảo dược. 6 tuổi bắt đầu thi châm nhận mạch. Tại hạ từ vào đời tới nay. Nhưng chưa từng đã làm giang hổ lang chung đâu. hào hảo. Đã biết. Mộ tu thần ánh mắt vẫn luôn đi theo chung riêu đi. Căn bản không nghe thấy hắn đang nói cái gì. Du hiếu. Liền tức giận. Đối diện quỷ ảnh nhìn nhìn đè ở cổ tay gian hai ngón tay. Mắt trông mong hỏi, dù ý ý là xưa, ta mạch tượng như thế nào? Nhưng có cái gì vấn đề? Dù hiếu nhàn nhạt liết hắn một cái, muốn ăn cái gì sấn hiện tại ăn nhiều một chút đi. quỷ ảnh trên mặt cứng đờ, hôi hộp hỏi, ngươi, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta làm sao vậy? Ta thân thể có phải hay không ra cái gì vấn đề? Khó trách gần nhất tổng cảm thấy tinh thần không tốt lắm. Du hiếu mặc kệ hắn, thu hồi tay nhìn về phía mộ tu thần, vương ra mạch tượng nhưng thật ra vượt qua ta đoán trước không tồi. Gần nhất không ăn, kìa dự đi. Không có. Mộ tu thần vẫn luôn nhìn chung Diêu, thấy nàng kêu mấy cái tiểu công từng người cầm đèn lồng cùng xong cửa sổ đi lầu trên lầu dưới trang điểm, sau đó đem chỗ chống câu đối Xuân Hồng Giấy lấy ra tới, tìm cái bàn phô khai, lại đi quẩy sau cầm bút mực ra tới. Đây là muốn viết câu đối Xuân. Phần 130. Trung Diêu nghiên hảo mặc sau, ngừng đầu hướng đại đường nhìn một vòng. Mộ tu thần lập tức ngồi đến thẳng tắp, giả ý nghiêm túc nghe Du hiểu nói chuyện Sinh xôi so người khác đều nhiều toát ra nửa cái đầu. Ai ngờ chung Diêu tầm mắt nhìn một vòng, trực tiếp từ hắn trên đầu đã qua, nhìn thấy mới từ sau bếp đi ra Dương Khâu khi, lập tức Dương cởi qua đi, đối Dương Khâu nói gì đó, sau đó quay đầu lại chỉ chỉ trên bàn đồ vợ. Mộ tu thần biểu tình có ti đọc lại. Thế nhưng tìm Dương Khâu viết không tìm ta. Lúc này Du Hiếu còn ở nhắc mại không thôi, không ăn tốt nhất, người có thể vẫn luôn bảo trì loại trạng thái này nói thực mau liền có thể hoàn toàn khắc phục. Ngàn bạn nhớ kỹ ngươi hiện tại không thể động nội lực, không thể cảm xúc quá kích, tốt nhất ăn thanh đạm đồ vở, rốt cuộc lúc trước thương chính là tâm mạch, chớ nên đại ý, còn có kia dược, ngươi nếu ăn ngàn vạn muốn nói cho ta, nó tuy bảo mệnh lại có hơi độc, ta phải vì ngươi thi châm khư độc mới được. Mộ tu thần chú ý chung diêu bên kia, không kiên nhẫn nghe hắn rong dài, từ trong tay háo lấy ra bình xứ ném cho hắn, sau đó đứng dậy vội vàng hướng chung diêu bên kia đi. Du hiếu mở ra nút bình đếm đếm, thật đúng là không uống thuốc. Mấy ngày nay cũng không làm ta thi châm, trạng thái lại là như vậy hảo. Tịch tuyên nhìn mộ tu thần bóng dáng, nói, vương gia từng nói, chúng cô nương chính là hắn cứu mạng linh dược. Như vậy thần kỳ. Tịch tuyên lâm vào châm tư, làm độc thân cẩu hắn lý giải không được loại này tình cảm. Cái kia quỷ ảnh yên lặng nhìn lại song chính mình ngắn ngủn cả đời, dùng một loại gần đất xa trời ngựa khí hỏi, dù y lìa xưa, ngươi liền trực tiếp nói cho ta ta rốt cuộc là bệnh gì đi. Còn có bao nhiêu thời gian? Dù hiếu xem lốc tử dường như xem hắn, tạo ý tứ là, hôm nay khó được Vương Phi mời khách, muốn ăn cái gì sấn hiện tại không cần tiền ăn nhiều một chút. Quy ảnh Bên này, Trung Diêu tìm được Dương Khâu nói muốn thỉnh hắn hỗ trợ viết câu đối xuân. Dương Khâu vừa lúc lúc này nhàn rối, liền cũng vui vẻ đáp ứng rồi. Đi đến bên cạnh bàn đang chuẩn bị lấy bút liền nghe thấy một đạo ấm áp thanh âm, gì? Đây là muốn viết câu đối xuân sao? Hai người xoay người nhìn lại, thấy mộ tu thần cười ngâm ngâm đứng ở phía sau. Yêu cầu ta hỗ trợ sao Mộ mộ tự nhận tự còn viết có thể Trung Diêu trong lòng vừa động Nhưng ngay sau đó lại huyền cự Tính, muốn biết có điểm nhiều Một chốc viết không xong Ta là tưởng cấp cửa hàng mỗi người viết phó câu đối Xuân mang về thảo cái cắt lợi Muốn viết mười mấy phó đâu Còn có cửa thành cửa hàng bên kia cũng muốn viết mấy phó Liền không nhọc phiên ngươi Ta thỉnh dương trưởng quầy hỗ trợ liền hảo Ngươi không phải còn có bằng hưu ở bên kia sao Chủ yếu là dương trưởng quầy là chính mình cửa hàng người thỉnh hắn viết Lại phó điểm tiền công, tài vật thanh toán xong, yên tâm thoải mái, nhưng nếu là làm Mộ Tu Thần Hỗ trợ viết, tổng không thể phó điểm tiền tống, cổ người khác đi. Người này tình thiếu tóm lại là không thoải mái. Không cần phải xen vào bọn họ, ăn xong một lát liền đi rồi. Mộ Tu Thần vô tâm không phổi xua xua tay, ta nhớ rõ sáng nay thượng nghe Dương trưởng quạch nói tay giống như vận tới rồi không quá thoải mái, vẫn là làm hắn nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, ta có thể lại lao, vừa lúc ta hồi lâu không biết chữ, quyền đương luyện tập. Ân Dương trưởng quay tay không thoải mái Trung diêu quan tâm nhìn Dương khâu tay Dương khâu chố mắt hạ Nâng chính mắt thấy mộ tu thần cười đến Có khác thâm ý nhìn chính mình Hắn lập tức che lại thủ đoạn có điểm thống khổ phối hợp a Là buổi sáng thiếu chút nữa ké ngã Tay chống mặt đất thượng khi giống như xoay Vẫn luôn có điểm đau Ta khả năng yêu cầu đi xem đại phu vừa lúc ta vị kêu bằng hữu là giang hồ lang trung Dương trưởng quay không ngại qua đi làm hắn nhìn xem Mộ tu thần hướng du hiếu bên kia chỉ chỉ Dương Khâu nỗ lực bình phục chính mình hô hấp. Hảo, đa tạ. Dương trưởng quay khách khí. Mộ tu thần cười đến đặc biệt thân thiện. Trung Diêu nhìn Dương Khâu đi qua đi, vẫn là có điểm không yên tâm, được chưa à? Người kia bằng hưu không phải y thuật không tốt lắm sao? Hắn nhìn xem bị thương vẫn là có thể. Mộ tu thần nói mặt không đỏ tầm không nhảy, rốt cuộc đuổi đi không quan hệ người. Hắn sung sướng đi đến bàn sau tự nhiên cầm lấy bút, muốn biết cái gì? Việc đã đến nước này, Trung Diêu cũng không hảo lại chối từ. Này trong tiệm viết chữ có thể xem, trừ bỏ dương trưởng quầy cũng cũng chỉ có mộ tu thần. Ta cũng không biết câu đối Xuân muốn viết cái gì, ngươi xem viết đi. Mộ tu thần gật gật đầu, chấm mặc nghĩ nghĩ, một tay đợi ống tay háo đặt bút, viết ra hai bút khi lại đột nhiên đốn hạ, ngay sau đó thủ đoạn hơi đổi, thay đổi một cái cùng diêm thanh bất đồng tự thể. Hắn hạ bút liền mạch lưu loát, nước chảy mây trôi, trong nháy mắt liền viết hảo một bộ. Trung Diêu đứng ở một bên nghiêng đầu đi theo bút phong nghiệm ra tới, Xuân nhập hoa đường thêm vui mừng Hoa phi ngọc tỏa có thanh hương. Hoa, ngươi vừa rồi thật là khiêm tốn, này tự nhi chỗ nào kêu còn có thể, này quả thực thật tốt quá hảo đi. Nàng hướng dương khâu bên kia xem qua đi liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, sắc thật so dương trưởng quầy viết xinh đẹp quá nhiều. Mộ tu thần làm nàng khen tâm hoa nộ phóng, cười răng nanh đều lộ ra tới, nếu là lại cái đuôi đánh giá đều kiểu trời cao, lại một hơi viết hai phút. Bên này dương khâu đi đến du hiếu này bản vươn một tay hoành ở du hiếu trước mắt. Du hiếu mấy người mở mịt ngẩn đầu xem hắn. Dương quân sư, ngươi làm gì? Du hiếu hỏi. Dương khâu mặt vô biểu tình nói, vương ra nói, ta tay vận bị thường, yêu cầu tìm cái giang hổ lang chung trị một trị. Trên bàn một đám người. Du hiếu một lời khó nói hết hướng bên kia vui mừng viết câu đối xuân người nhìn nhìn. Gian năn nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là trăm triệu không muốn tin tưởng người kia là chúng ta vương ra. Tịch tuyên che lại ngạch. Nếu vương gia có thể đem này chờ ôn nhu phân một chút cho chúng ta. Du hiếu, tỉnh tỉnh, ban ngày ban mặt đừng nằm mơ. Quỷ ảnh trầm tư một lát, cung cấp một cái hoàn toàn mới ý nghĩ, hắn đuổi mấy người vây vây tay, chờ mấy người tụ lại đây, hắn nhỏ giọng nói, như vậy xem ra, về sau vương phủ ai đương ra ai nói tính thực rõ ràng đi. Về sau chúng ta nên lịnh bỡ ai, không cần huynh đệ nhắc nhở các ngươi đi. Mọi người lẫn nhau nhìn nhìn, bưng tỉnh đại ngộ hiểu rõ gật đầu. Vẫn là ngươi cơ trí. Chưa 110 hối hận Hôm nay cửa hàng thực sự náo nhiệt, mau đến giờ rầu, vệ bộ đầu mang theo nhà môn một đám bộ khoái mênh ngông quần quần vào cửa hàng, liền Trần Tử Dương cũng cùng nhau tới, nghe nói hình như là phá cái gì án tử, tới khao khao đại gia. Một đám người ngồi định rồi, điểm hảo đồ ăn sau, vệ bộ đầu tùy ý hướng nội đường nhìn một vòng, rộng mở thoáng nhìn ở nơi xa cái bản sau túi đầu viết chữ mộ tu thần. kia cùng trong trí nhớ cực độ tương tự mặt mày kinh hắn chợt đứng lên không rảnh lo quản bên cạnh người ngạc nhiên vội vã hướng bên kia đi. Có thể đi đến một nửa nhi lại dừng lại, lại nhìn kỹ đi, người nọ một thân cẩm y ngọc bào, bạc bà quan vấn tóc, mặt mày tuấn dở, rõ ràng là cái nam nhân. Hơn nữa nhìn ra nhìn lại, người này vai rộng eo thon, vóc người rất cao, thậm chí khả năng so với chính mình còn cao một ít. Nghĩ đến khoảng thời gian trước Trung cô nương lời nói, hắn đại khái đoán được người này thân phận, chỉ là không dự đoán được lại là như thế giống nhau. Hắn trong lòng thực sự buồn bực, Vừa vặn Trung Diêu bưng nước trà trải qua, liền bị hắn thỉnh đến một bên tế hỏi một phen. Ngươi là nói, hắn nương cùng Diêm cô nương nương là sinh đôi tỉ muội cho nên bọn họ biểu hình mội hai người mới có thể lớn lên như thế tương tự. Đúng vậy, hắn là nói như vậy. Trung Diêu gật gật đầu. Vệ bộ đầu như suy tư gì hướng mộ tu thần bên kia xem qua đi, đối loại này cách nói tâm tồn nghi ngờ, chưa bao giờ nghe nói qua song sinh tử hài tử cũng sẽ lớn lên cực kỳ tương tự, nhưng hiện tại sự thật lại bại ở trước mắt. Cái này cùng riêng cô nương có giống nhau như lúc hôn mặt người, đích đích xác sắc, sắc là cái nam nhân, lại làm hắn không thể không tin. Hắn tâm tư phân loạn trở lại chỗ ngồi, lại hướng mộ tu thần bên kia nhìn vài mắt, tổng cảm thấy địa phương nào không đúng. Nghĩ nghĩ, hắn quay đầu hỏi Trần Tử Dương, thiếu doán đại nhân, ngài cùng thương hội tiếp xúc tương đối nhiều, nhưng nhớ rõ phái thành hay không có họ mộ hiệu buôn đâu. Trần Tử Dương chính cắn nửa nơi bao tương đậu hủ, khoảng cách lần trước ăn đến cái này hương vị. Vẫn là 4 năm trước hắn vào kinh đi thi phía trước đi kia một lần thành tây cửa hàng nhỏ. Nghe được vệ bộ đầu hỏi chuyện, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đem trong miệng đồ vật nuốt xuống đi mới mở miệng, nhưng thật ra có một nhà, cũng không phải cái gì đại hiệu bôn, hình như là làm tơ lùa sinh ý. Chủ nhân chính là kêu mộ tu thần. Vệ bộ đầu lại hỏi, cái này Trần Tử Dương rũ mắt suy tư hạ, nhớ không quá rõ rồi chứ, bất quá giống như thật là ba chữ tên, đến trở về phiên phiên danh sách mới biết được. Này hiệu buôn nhập hội đã bao lâu? có rất nhiều năm đi. Trần Tử Dương lo lắng hỏi, làm sao vậy? Là có cái gì vấn đề sao? Không có, ta liền tùy tiện hỏi một chút. về bộ đầu lắc đầu. Trần Tử Dương kỳ quái nhìn hắn một cái, nhưng cũng không lại hỏi nhiều. Có tiểu bộ khoái khen tặng Trần Tử Dương, thiếu doán đại nhân đối công tác thật là tận tâm tận lực, phái thành lớn lớn bé bé nhiều như vậy hiệu buôn ngải cư nhiên đều có thể nhớ rõ. Đảo cũng không có toàn bộ nhớ kỹ. Trần Tử Dương khiêm tốn cười nói, Chỉ là phái thành mộ họ nhân ra vốn là rất ít, hơn nữa này mộ gia hiệu buôn cũng thực đặc biệt, mỗi lần có thương hội tụ hội bọn họ hiệu buôn cơ bản đều phái cái trưởng quay tới, trước nay không gặp chủ nhân đã tới, cho nên liền đối với nhà hắn có điểm ấn tượng thôi. Vệ bộ đầu một bên yên lặng ăn cơm một bên thất thần suy tư, chúng cô nương nói vị kia họ mộ công tử là ở phái thành làm buôn bán, hơn nữa sinh ý hẳn là không nhỏ, kia hẳn là vào hiệu buôn, nếu đó là thiếu doan đại nhân nói kia gia nhập hội đã nhiều năm mộ gia hiệu buôn nói, kia lại vì sao chính mình trước kia chưa bao giờ gặp qua vị này mộ công từ đâu. Hắn lại bất động thanh sắc ngước mắt nhìn mộ tu thần, hắn có thể khẳng định chính là, hắn ở phái thành nhiều năm như vậy, tuyệt đối chưa bao giờ gặp qua người này. Nói đến họ mộ nhân ra, ta nhưng thật ra vẫn luôn có cái vấn đề phi thường tò mò. Một cái tiểu bộ khoái tả hữu nhìn nhìn, hơi về phía trước túi người thấp giọng nói, các ngươi nhưng có ai biết Ninh Vương Điện hạ tên Húy sao? Mọi người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, đều lắc đầu. không biết Ninh vương điện hạ từ trước đến nay thần bí, nói nữa, này toàn bộ phái thành cũng không ai dám trực tiếp xưng hô điện hạ tên Huy A. Có người quay đầu hỏi Trần Tử Dương, thiếu doán đại nhân biết không? Nhưng có cái gì điển sách thượng có ghi lại? Trần Tử Dương lắp đầu, ta cũng không biết, có hay không điển sách ghi lại ta không biết, nhưng là tư cha thân vương cũng coi là đại bất kính, xin khuyên các vị cũng đừng lòng hiếu kỳ như vậy trọng. Nga một đám tuổi trẻ bộ khoái mất mát theo tiếng, kỳ thật chúng ta cũng chính là đơn thuần tò mò anh hùng gọi là gì thôi. Trần Tử Dương cười cười, Ninh Vương điện hạ tên húy ta là không biết, ta chỉ biết hắn lúc trước mang bình đánh giặc khi, quân báo thượng viết tên gọi mộ ngôn khâm. Loảng xoảng một tiếng, vệ bộ đầu cái muông quăng ngã hồi trong chén, hắn lúng ta lúng túng bay đầu hỏi Trần Tử Dương, Diêm Thanh. Người nói, Ninh Vương kêu Diêm Thanh. Nào hai chữ? Trần Tử Dương nói, ngôn ngữ ngôn, khâm phục khâm, nghe nói đây là điện hạ tự. Vệ bộ đầu sửng sốt hồi lâu. Sau đó lại quay đầu lại cầm lấy cái muông tiếp tục ăn mà không biết mùi vị gì ăn cái gì, trong đầu càng thêm hốn độn một mảnh. Nguồn thâm. Diêm thanh. Mộ nguồn thâm. Mộ tu thần. nay mấy cái tên không ngừng ở trong đầu xuyên qua xoay tròn, hắn mơ hồ cảm thấy này trong đó tựa hồ có cái gì sợi dây gắn kết, nhưng lại thật sự tưởng không rõ đó là cái gì. Suy nghĩ hốn loạn bất ham hắn lại không tự giác ngước mắt hướng nơi xa cái kia túi đầu viết chữ người nhìn lại. Phần 131 Mộ Tu thần kỳ thật sáng sớm liền chú ý tới vệ bộ đầu tâm mắt, bất quá hắn bất động thanh sắc, coi như cái gì cũng không biết. Hắn tự nhiên biết vệ bộ đầu không giống Trung Diêu như vậy hảo lựa gạt, hắn thuận miệng nói những cái đó lấy cơ chưa chắc có thể đã lừa gạt hắn. Bất quá hắn cũng không chấp nhận, đối hắn mà nói, cho tới nay yêu cầu cẩn thận đối đãi người chỉ có Trung Diêu một người thôi, những người khác cũng không đáng giá hắn hoa tinh lực đi ứng phó. Đãi này phúc câu đối xuân cuối cùng một bút nhắc tới, hắn đem bút thả lại đồ gác bút thượng. Đứng thẳng thân hoạt động xuống tay cổ tay, xoa xoa giữa mày, liên tiếp viết mười mấy phó, vẫn là bị tổn thương thần. Trung Diêu đúng lúc khi tiến lên bưng trà đưa nước, hàm hư hỏi ấm, thậm chí dọn ghế rửa lại đây làm hắn ngồi, giúp hắn rũ vai nét tay, hầu hạ chu đáo tinh tế. Mộ Tu thần tức khắc cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, lại viết 20 phó cũng là đáng giá. Nơi xa du hiếu một bàn người yên lặng vây xem, nhìn nhà bọn họ vương ra trên mặt kia phó ngày thưởng tuyệt đối sẽ không đối bọn họ bày ra nhu hòa gương mặt tươi cười. Sôi nổi nhịn không được cảm thán Hồng Nhan Họa Thủy A Sắc lệnh Trí Hôn A Trân Tử Dương cũng chú ý tới nơi xa vừa nói vừa cười hai người Bất quá cũng chỉ nhìn hai mắt liền thu hồi ánh mắt Mộ Tu Thần cũng không nghỉ ngơi lâu lắm Ngồi sẽ liền đứng dậy một lần nữa lây bút chuẩn bị tiếp tục viết chung Diêu vốn định khuyên hắn dư lại ngày mai lại viết Nhưng mộ Tu Thần nghĩ cũng liền dư lại bảy tám phó Đơn giản cùng nhau viết xong Mấy bức tự mộ Tu Thần không có ngừng lại Liền mạch lưu loát thực mau liền hoàn thành Hắn đem bút gắt xuống, đem viết tốt câu đối xuân từng chương sửa sang lại điệp hảo. Trung Diêu lại đây tiếp nhận, cười nói, bên này ta tới thu thập liền hảo, hôm nay thật là phiền thoái ngươi nàng chỉ chỉ mộ tu thần tay phải, nếu không ngươi đi trước tẩy cái tay đi, đừng đem quần áo lằm dơ. Mộ tu thần dơ tay nhìn hạ, lúc này mới chú ý tới đôi chỉ phía dưới không biết khi nào có một khối nét mực. Lúc này viên tẩu tử bưng một mâm tân nghiên cứu chế tạo thịt viên khoai tây nghiền ra tới, vi Trung Diêu một viên, nếm thử xem hương vị như thế nào còn thiếu cái gì mùi vị? Trung Diêu tinh tế phẩm phẩm, trả lời, hương vị không tồi, chính là Tổng cảm thấy giống như thiếu cái gì? Thiếu cái gì? Trung Diêu lại gấp một viên cắn một cái miệng nhỏ, chậm dãi nhấm nuốt, nhất thời có điểm nghĩ không ra, liền cảm thấy thiếu cái gì? Ta ngắm lại. Ấn, vậy ngươi chậm rãi suy nghĩ một chút còn thiếu cái gì? Viên tẩu tử đem mâm cùng chiếc đua đều đưa cho nàng, ta đi trước sau bếp tiếp tục nghiên cứu. Hảo! Viên tẩu tử đi rồi. Trung Diêu đem dư lại nửa viên thịt viên khoai tây nghiền bỏ vào trong miệng tế phẩm cân nhắc. Ăn ngon sao? Phía sau đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Trung Diêu hơi ngạc xoay người, thấy mộ tu thần nguyên lai còn chưa đi. Mộ tu thần ở nàng phòng lên quay hàm thượng nhìn hai mắt, hàm chứa cười lại hỏi một lần, ăn ngon sao? Trung Diêu tâm tư đang ở cân nhắc hương vị, cũng không nghĩ nhiều, thuận tay liền gấp một viên thuốc đưa tới mộ tu thần bên miệng, người nếm thử. Kẹp sau khi đi qua chính mình đảo trước ngây ngẩn cả người Lúc này mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì. Người này cũng không phải là Diêm Thanh, nam nữ thụ thụ bất thân, như thế nào có thể sử dụng chính mình ăn qua chiếc đũa kẹp đồ vật uy mộ tu thần đâu. Này cũng quá thất lễ. Mộ tu thần cũng ngẩn ra hạ, có điểm ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, lại chậm rãi rũ mắt thấy trước mặt khoai tây nguyên viên. Cái kia trung diêu cười gượng hai tiếng, chậm rãi thu hồi tay, khiểm thanh nói, "Ngượng ngùng à, ta một chút không phản ứng lại đây, đem người đừng, Diêm." Nàng nói còn chưa dứt lời, Mộ tu thần đột nhiên không lưng trước huynh, từ nàng trước đua thượng tướng kia viên viên hàm đi rồi. Trung diêu cả người cứng đở. Chỉ thấy mộ tu thần cổ động mái nhai hai hạ, con mi cười nói, ăn ngon. Sau đó xoay người khoan thai đi sau bếp rửa tay. Giữ lại Trung diêu thạch hóa tại chỗ, nàng trong đầu vù vù một mảnh, ngơ ngác nhìn đua tiêm, trên mặt trầm rãi hiện lên đỏ hửng. Vừa rồi kia xem như. Gián tiếp hôn môi. Nơi xa vây xem toàn bộ hành trình một bàn người liên tục lưỡi lưỡi. Du hiếu Lợi hại lợi hại quy ảnh sẽ chơi xe chơi Dương khâu bội phục bội phục Tịch Tuyên lẩ bầm nói chúng ta vương ra đây là cùng ai học trước kia cũng chưa từng có kinh nghiệm a có lẽ là di chuyển đi theo lão Ninh Vương đánh mười mấy năm trưởng Dương khâu hồi lúc nói lúc trước lao Vương già Liều Vương phi khi cũng là rất cái kia gì sau đó một đám người lâm vào trầm tư Trung diêu bên này vông mâm bắt đầu chầm chậm mà sửa sang lại viết tốt câu đối xuân Thực tế trong đầu tinh thần hoảng hốt, kêu phó chiếc đua đang lẳng lặng đặt ở cái bàn một góc, chung diêu nhìn mắt, trên tay trệ đốn hạ, lại sai khai mắt, vừa rồi một màn không ngừng ở trong đầu hiện lên, trong đó còn hôn loạn phía trước ở cảnh trong mơ xuất hiện quá một chút hình ảnh. Mặc dù trì độ như nàng, cũng dần dần phát hiện mộ tu thần cùng nàng quan hệ tựa hồ không tầm thường, mộ tu thần ngày thường tuy rằng đối ai đều là cười ngâm ngâm, nhưng là cũng rõ ràng có thể cảm thấy hắn đối người khác trước sau đứng ở khách khí lại xa cách khoảng cách ở ngoài. Duy độc cùng nàng ở chung khi, tựa hồ không có kia nói giới hạn. Nàng cũng không là cái giỏi về tự mình đa tình người, nhưng là lúc này cũng không tránh được hoài nghi, chẳng lẽ mộ tu thần thích chính mình? Chính là, vì cái gì đâu? Nàng đối chính mình mấy cân mấy lượng phi thường rõ ràng, như mộ tu thần người như vậy, so năm đó phái thành bạch nguyệt quang càng thêm phong tư chắc tuyệt, xa không nói, liền hắn bên người còn có một cái hoàn mỹ vô khuyết diêm thanh A, thấy thế nào, đều không giống như là có thể mắt mù coi trọng chính mình bộ răng A. Một khi đã như vậy, chính mình về sau có phải hay không cùng hắn bảo trì điểm khoảng cách tương đối hảo? Không biết vì cái gì, cái này ý tưởng vừa ra tới, Trung Diêu liền trực giác nhíu hạ mi, trong lòng mạc danh cảm thấy không mấy vui vẻ. Trung Cô Nương. Đúng rồi, lại nói tiếp, mộ tu thần gọi người khác đều là Sương Cô Nương, duy độc kêu nàng nhưng vẫn kêu tên. từ khi nào bắt đầu kêu nàng tên đâu? Ở cổ đại hẳn là tương đối thân cận quan hệ mới có thể kêu tên đi. Trung Cô Nương. Người tới lại ôn hòa gọi một tiếng. Trung diêu dừng một chút, ngay sau đó lấy lại tinh thần, thấy Trần Tử Dương đứng ở bàn sau. Nàng thu thần sắc, khách khí cười hỏi, thiếu doan đại nhân, có chuyện gì sao? Là như thế này Trần Tử Dương dơ tay cấp Trung diêu nhìn nhìn trong tay hắn tiểu sứ đĩa, mới ăn được cái này, vốn định đơn độc mùa 2 phân trở về, nhưng là các ngươi tiểu công nói đây là đưa, không có ít giá, không biết như thế nào bán. Cho nên ta đặt tới hỏi một chút, ngươi xem bao nhiêu tiền? có không bán hai phân cho ta. Trung Diêu nhìn mắt, tiểu sứ đĩa bên trong bất quá là đưa tương thanh dưa thôi. Chân Tử Dương tựa nhìn ra nàng khó hiểu, có điểm ngượng ngùng cười cười, giải thích nói, nội tử hiện giờ mang thai, đúng là thai ngén đến lợi hại thời điểm, cái gì đều ăn không vô, ta vừa mới ăn, cái này tiểu trái cây, cảm thấy hương vị rất là toan giòn ngon miệng, nghĩ đến ta phu nhân cũng nên sẽ thích, nói không chừng có thể áp chế thai nghén làm nàng có thể ăn nhiều một chút đồ vợ, cho nên liền muốn hỏi một chút có không hành cái phương tiện bán ta một ít. Trung Diêu có điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới có một ngày có thể ở Trần Tử Dương trên mặt nhìn đến loại này vui mừng lộ rõ trên nét mặt biểu tình, đó là một loại che giấu không được sắp làm cha vui sướng cùng chờ đợi. Nàng lúc trước như vậy chán ghét Trần Tử Dương, nhưng thật ra không nghĩ tới người này nguyên lai thành thân sau lại là như vậy săn sóc ô nu, nghĩ đến trung tinh ở Trần Gia Nhật Tử cũng nên là quá không tồi. Bất quá nàng nhưng thật ra một chút cũng không ghen ghét, nàng rõ ràng, Đây là nhân gia lưỡng tỉnh Tương Duyệt mới có kết quả, nếu lúc trước đổi thành là nàng gả tiến trần ra, liền nàng tính tình này, sợ là sớm bị đuổi ra khỏi nhà. Nàng ở đại đường tùy tay bắt cái nữ công, giao đái hai câu, nữ công bước nhanh sau này bếp đi đến, không trong chốc lát lại trở về, trên tay phủng một cái đại đại giấy dầu bao. Nữ công đem giấy dầu bao đưa cho Trần Tử Dương, Trần Tử Dương tiếp nhận, ôn tồn hỏi, phi thường cảm tạng, bao nhiêu tiền? Trung Diêu không sao cả xua xua tay, tính. Vốn chính là không đáng giá tiền đồ vật, dùng để đưa tặng, trong tiệm có rất nhiều, cầm đi ăn đó là. Chân tử Dương có ti khó xử, lớn như vậy một bao có thể so ngươi đưa kia một đĩa nhỏ nhiều quá nhiều, hơn nữa ta còn nghĩ nếu là ta phu nhân đích xác thích ăn, về sau nhưng kêu hạ nhân lại đến mua, nhưng ngươi nếu không thu tiền, kia đảo ngượng ngùng lại đến. Ai, được rồi, vậy ngươi cấp cái. 10 văn đi. Trung Diêu ngay thẳng đáp, tiếp tục túi đầu thu thập câu đối xuân. Chân Dương khẽ cười một tiếng, như thế liền đa tạ. Hắn không lại nhiều đãi, dơ tay hành lễ liền xoay người đi quảy, tính tiền lại đi trở về bộ khoái kia một bàn, mỉm cười nói nói, đại gia từ từ ăn, chúng ta đã kết, ta liền trước cáo tử. Ai? Thiếu Doãn đại nhân, sớm như vậy ngươi muốn đi sao? Ta xem ngươi còn không có ăn nhiều ít đâu. Có tiểu bộ khoái hỏi. Hại, ngươi biết cái gì? Thiếu Doãn đại nhân chính là có gia thất, tự nhiên muốn sớm một chút trở về bồi phu nhân a. Chân tử Dương cũng không thèm để ý bọn họ trêu ghẹo. Giải thích nói, ta phu nhân có thai, gần nhất đồ vật tan thiếu, ta nơi này mang theo chút khai vị tiểu thái trở về cho nàng nếm thử. Mọi người ồn nào Ai ra, thiếu doán đại nhân thật đúng là đau phu nhân A. Người mới biết được sao. Thiếu doán đại nhân cùng phu nhân chính là có tiếng phu thê tình thâm đâu Có phu nhân chính là hảo, ta khi nào mới có thể cưới thượng tức phụ nhi A. Vốn nhiều điểm, trở về nằm mơ liền có. Trần tử dương bất hòa bọn họ so đo, cười lắc đầu, tố cáo tử xoay người rời đi. Trung Diêu ở bên nghe, nhìn Trần Tử Dương rời đi bóng dáng, không khỏi nghĩ đến mấy ngày trước Trung Tinh lại đây nháo sự. Không rõ nữ nhân này rốt cuộc nghĩ như thế nào, Trần Tử Dương đối nàng tốt như vậy, hảo hảo sinh hoạt không được sao. Làm gì còn muốn ra tới tìm nàng làm yêu. Nàng thở dài, hy vọng sẽ không có lần sau, nàng nhưng một chút cũng không nghĩ lại cùng Trung ra những người đó có liên lụy. Hối hận. Một đạo trầm thấp thanh âm ở sau người văng lên, Trung Diêu còn không có phản ứng lại đây, thanh âm kia lại đột nhiên rán ở bên thai trầm dai nói. Tối lần lúc trước không có gả cho Trần Tử Dương. Ấm áp hơi thở phun ở trên lỗ thai, lại tô lại oxy, tức khắc kinh trùng diêu toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nàng một cái giật mình, che lại lô thai hấp tấp xoay người. Mộ Tu thần đứng ở nàng phía sau, đôi tay ôm ngực chính rũ mắt nhìn nàng, thần sắc có chút hề ảo nhiên. Hắn đạm thanh nói, nghe nói cùng Trần Tử Dương lúc ban đầu có hôn ước chính là người vị này trung gia đại tiểu thư, như thế nào? Hiện tại nhìn đến Trần Tử Dương đối phu nhân khá tốt, ngươi sẽ không hối hận lúc trước không gả cho hắn đi. Nói cái gì đâu. Trung Diêu không cùng hắn đối diện, chỉ cảm thấy bị che lại lỗ thai phi thường nóng bỏng, thậm chí lan tràn gương mặt cùng cổ đều có nóng dự cảm. Ta chỉ là hy vọng hắn đối trung tinh hào điểm, làm trung tinh đừng lại đến phiền ta. Nàng không biết chính mình hiện tại mặt có phải hay không thực hồng, túi đầu đem câu đối xuân toàn bộ bế lên, dưới chân vội vàng lên lầu. Mộ tu thần đứng ở tại chỗ, hướng trần tử dương rời đi phương hướng nhìn mắt, nhạt nhạt con môi. Trong mắt lại là đen tối không rõ. Hắn lạnh lùng nói nhỏ. Ta tiểu thư, ngươi nhưng tốt nhất là đừng với Trần Tử Dương hối hận, nếu không. Hắn cái kia mạng nhỏ đã có thể nếu không có. chương 111 dị mộng. Trần Tử Dương trở lại trong phủ khi thiên đã tối xuống dưới. Hắn mới vừa đi tiến sân liền nghe thấy trong phòng chuyển ra tới nôn nuốt thanh. Đi tới cửa, hồng lăng chính bưng khay ra tới. Trần Tử Dương rũ mắt thấy xem, là chưa động quá đồ ăn. Lại ăn không vô sao. Trần Tử Dương nhẹ giọng hỏi. Hồng lăng gật gật đầu, thở dài đi ra ngoài. Trần Tử Dương bước vào môn, liền thấy Trung Tinh ngồi ở bên cạnh bàn. Chính từ hạ nhân hầu hạ dùng nước gấm súc miệng, hẳn là vừa rồi phun quá lợi hại, hiện tại sắc mặt một mảnh tái nhật. Phần 132 Hắn qua đi đem đồ vật đặt lên bàn, vỗ nhẹ Trung Tinh phía sau lưng vì nàng thuật khí, ôn nú hỏi, lại khó chịu. Ta xem vừa rồi đồ ăn cũng chưa động, như vậy cũng không được, nhiều ít ăn chút. Trung Tinh thấy hắn trở về hiện điểm tươi cười. Sau này nhẹ nhàng dựa vào trên người hắn làm nũng, ăn không bô sao, người được ru mùi tanh liền khó chịu khẩn, ngươi nhi tử nhưng lăn lộn chết ta. Trần Tử Dương nhẹ nhàng cười, ngươi liền biết là nhi tử. Có lẽ là nữ nhi đâu? Trung tinh lại uống lên khẩu nước gấm, dầu dầu miệng, ta hy vọng là nhi tử, nhi tử mới có thể kế thừa gia nghiệp, nữ nhi đều là phải gả đi nhà người khác. Trần Tử Dương cười lắc đầu, không cùng nàng tranh, chỉ ngôn nói, nhi tử nữ nhi ta đều thích. Hắn thấy Trung tinh chỉ xuyên thường y gì cũng không khoác một kiện hậu áo ngoài, lại quay đầu dao đái hạ nhân đem trong phòng than lửa đốt vượn chút, lại đối trung tinh quên đủ, nếu không làm phòng bếp ngao một chút lá cải cháo, phóng điểm muối, như vậy không có ru mùi tanh, người tốt xấu ăn chút, hảo sao? Trung tinh ngửa đầu từ dưới hướng lên trên xem Trần Tử Dương, thấy hắn cúi đầu nhìn chính mình, trên mặt quan tâm thần sắc là chân chân thật thật, cái này làm cho nàng cảm thấy thực sung sướng, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn đáp ứng, hảo đi. Trần Tử Dương phân phó hạ nhân đi làm phòng bếp nấu cháo. Trung Tinh quay đầu thấy hắn đặt lên bản giấy dầu bao, hỏi, đây là cái gì? Trần Tử Dương lúc này mới nhớ tới, đây là ta hôm nay bên ngoài ăn đến tiểu thái, cảm thấy thoải mái thanh tân khai vị, ngươi hẳn là sẽ thích, liền cho ngươi mang theo chút trở về. Hắn qua đi đem giấy dầu chậm rãi mở ra, cái này hẳn là có thể giảm bất ngươi thanh én. Liền biết phu quân là đau lòng ta. Trung Tinh nhìn ánh đến hạ Trần Tử Dương trắng non văn nhã mặt mày, trong lòng là vô pháp ngôn ngự thỏa mãn cảm. Cái này toàn phái thành nữ nhân đều muốn gả nam nhân hiện giờ là nàng phu quân, hắn đang ở quan tâm nàng, nàng sắp sinh hạ hắn hải tử. Nàng hiện giờ không hề là bình thường thương gia tiểu thư, mà là so các nàng đều cao nhất đảng quan gia thái thái, nàng phu quân tài hoa hơn người, tiền đồ vô lượng, mọi người đều nói, hắn tuổi tác nhẹ nhàng đã là thiếu doãn, tương lai này phủ doãn chi vị tất nhiên là từ hắn tiếp nhận, đến lúc đó, trừ bỏ vị kia mau bệnh chết ninh vương, nàng phu quân liền sẽ là toàn bộ phái thành tối cao quyền thế người, mà nàng cũng sẽ là phái thành tôn quý nhất phu nhân. Nàng thực may mắn lúc trước chính mình lấy hết can đảm bí quá hóa liều kia một bước, nàng lựa chọn không có sai. Nàng kỳ thật gần nhất thai ngén đã không có như vậy nghiêm trọng, ba ngày cũng đã ăn qua vài thứ, nhưng là nàng vẫn là sẽ ở buổi tối trần tử dương khi trở về giả bộ thống khổ khó chịu nuốt không chơi bộ dáng. Nàng muốn cho hắn thấy, làm hắn nhớ kỹ, chính mình vì cho hắn sinh hài tử, vì bọn họ trần ra, bị nhiều ít khổ. Muốn cho hắn đối chính mình vĩnh viễn lưu giữ dư ây náy, Trần Tử Dương mới có thể thành thành thật thật lưu tại nàng bên người, bởi vì nàng biết, hắn phu quân đem ý thức trách nhiệm xem thực trọng. Nhưng mà, này hết thể Dương Dương tự đắc đều ở nhìn đến giấy dầu trong bao đồ và khi, trong phút chốc toái rơi rất tan tác, nàng nhìn bên trong lộ ra tới tương thanh dưa đột nhiên biến sát. Trần Tử Dương cũng không biết nàng đi qua trung riêu cửa hàng, cũng không phát hiện nàng sắc mặt không đúng, còn tha thiết đem chiếc đuối đặt ở nàng trước mặt, luôn nói, ngươi nếm thử, nếu là thích nói, ta phân phó hạ nhân về sau mỗi ngày đi cho ngươi mua điểm Trung Tinh trong mắt độ ấm nhanh chóng tối lui, lạnh lùng nhìn chầm chằm trước mặt tương thanh dưa không có động Tính hảo sau một lúc lâu, Trần Tử Dương rốt cuộc phát hiện nàng dị trạng, ngồi sổm xuống thân nhìn nàng, làm sao vậy? Có phải hay không lại không thoải mái? Trung Tinh lại đột nhiên hung hăng phất tay háo, một tay đem trên bàn giấy dầu bao quét đi ra ngoài, lực đạo to lớn, giấy dầu bao trực tiếp bay lên không bay ra, đánh vào cách đó không xa án thư một góc thượng, bên trong từng viên tiểu thanh dưa tứ tán bay ra, lăn xuống đầy đất đều là. Trần Tử Dương sử Hơi hơi như mày, nhưng vẫn ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ hỏi, làm sao vậy? Không thích cái này hương vị sao? Nhưng này tiểu thanh dưa hương vị thanh hương thư tỷ hẳn là sẽ không cảm thấy khó nghe mới là Trung tinh quay đầu, dày đặc trưng mắt Trần Tử Dương, người đi cầm riêu thực phường. Người đi tìm chung riêu cái kia tiện nhân. Trần Tử Dương biểu tình bởi vì nàng đột nhiên khẩu ra ác ngôn cương một chút, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình ôn thanh giải thích, hôm nay phủ nha phá án tử, đại gia cao hứng, có người đề nghị đi nơi đó ăn cơm Liền đi, cũng không phải ta chuyên môn đi tìm chung cô nương. Trung tinh lại không thuận theo không buông tha, có người đề nghị. Người kia sợ sẽ là ngươi đi. Mỗi ngày về nhà đều sẽ tử kia cửa hàng trước mặt trải qua, ngươi dám nói ngươi không nhúc nhích quá cái gì tâm tư. Nàng chỉ vào trên mặt đất quăng ngã toái tiểu thanh dừa, thanh âm bé nhọn, ngươi cho rằng ta không biết sao. Thứ này là các nàng cửa hàng tặng không người ăn. Không đáng giá tiền đồ vật. Hai người các ngươi ám độ trần thương xong rồi. Còn tùy tay lấy chút không cần tiền đồ vật trở về qua loa lấy lệ ta. Trần Tử Dương, ta mới là phu nhân của ngươi, ngươi liền như vậy nục nhạ ta. Trân Tử Dương không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ như thế tưởng, giật giật môi lại thật sự không biết như thế nào cùng nàng giải thích tương thanh dựa sự, chỉ có thể thấp giọng nói, ta cùng với chung cô nương thanh thanh bạch bạch, ngươi chớ có nhục người danh thiết. Trung tinh nghe vậy lại là càng thêm tức giận, nàng khuôn mặt vặn vẹo cười lạnh một tiếng, như thế nào? Ngươi đang đau lòng nàng. ta liền biết Nhiều năm như vậy ngươi trong lòng đều nhớ mộng nàng, từ nàng đã trở lại, ngươi tâm lại càng không biết phi chỗ nào vậy, nói ta nhục nàng danh thiết. Nàng có cái gì danh thiết? Ta nhưng thật ra tò mò nàng mấy năm nay đi ra ngoài học cái gì hồ mị tử thủ đoạn, đem ngươi câu mất hồn mất vía, còn câu một nam nhân khác cam tâm ở nàng trong tiệm làm tiểu bạch kiểm. Nàng ác độc cười cười, đúng rồi, nàng trong tiệm dưỡng nam nhân kia ngươi cũng nên gặp qua đi. Lớn lên nhưng không thể so ngươi kém, như thế nào, ngươi đường đường một cái thiếu đại nhân. Còn tính toán đi cùng một cái tiểu bạch kiểm đoạt dày rách Trung tinh cũng biết chính mình nói quá khó nghe Cũng biết chính mình lúc này bộ mặt khẳng định không quá đẹp Nhưng là nàng không chê không được chính mình Mang thai sau thân thể không tiện ủy khuất Đối chung diêu cam ghét cùng với sợ hãi mất đi Trần Tử Dương sợ hãi các loại cảm xúc hôn tạp ở bên nhau Làm nàng vô pháp lại bảo trì lý trí Nàng khổ tâm kinh doanh hết thảy Đi bước một đi đến hôm nay Có thể cao cao tại thượng phủ xem mặt khắc danh môn quê tú Nàng quá sợ mất đi Nếu nói nàng cảm thấy có ai có khả năng nhất cướp đi Trần Tử Dương, người kia tất nhiên là Trung Diêu. Bởi vì nàng so với ai khác đều rõ ràng lúc trước chính mình là như thế nào mới có thể gả cho Trần Tử Dương, càng nhớ rõ đã từng Trần Tử Dương nói đến Trung Diêu khi trên mặt kia mặt nhớ nhung thần sắc. Đã từng Trung Diêu lớn lên phó Đức Hạnh đều có thể làm Trần Tử Dương nhớ mãi không quên, húng chi hiện giờ chỗ mã dáng vẻ này. Nàng không cho phép loại sự tình này phát sinh, Trần Tử Dương chỉ có thể là của nàng. Nhưng nàng hiện tại lại không còn hắn pháp. Một gặp được Trung Diêu, nàng liền không có biện pháp bảo trì bình tĩnh, không biết như thế nào mới có thể giải quyết trong lòng kia cổ ngập trời hoang khí, chỉ có thể dùng ác độc nhất ngôn ngữ tới nhục nhã đối phương. Chân Tử Dương cũng đích xác nhân nàng lời nói sắc mặt trầm xuống dưới, trầm rãi ninh trằm mi, hắn vẫn ngồi xổm trung tinh trước mặt, nhìn trung tinh gương mặt kia, đột nhiên cảm thấy thực mệt mỏi, không phải hôm nay cảm xúc mệt mỏi, mà là nhiều năm như vậy đem tích tụ ẩn sâu ở trong lòng mệt mỏi. Bọn họ không phải lần đầu tiên bởi vì loại này việc nhỏ khẩu, sắp thực nói Không phải khắc khẩu, thường thường đều là trung tinh hướng hắn phát giận. Hắn có thể nhận thấy được trung tinh đối hắn chiếm hữu dục, hắn bên người hoặc là trong lời nói xuất hiện bất luận cái gì khác phái, đều có thể chọc nàng không cao hứng cùng chính mình áo, ngay cả đi đường thượng có cô nương hỏi đường, hắn trả lời hai câu đều có thể chọc nàng phát giận. Hắn buồn cũng không chấp nhất nam nữ việc, cho nên cũng hoàn toàn không để ý nàng này đó tiểu tính tình, nếu đã đem người cưới vào cửa thành hắn phu nhân, hắn cũng vui phối hợp nàng cùng sở hữu khác phái đều bảo trì khoảng cách hắn chỉ nghĩ hảo hảo bình tĩnh sinh hoạt. Hắn không biết trung tinh như thế nào biết kia tiểu thanh dưa là trung riêu cửa hàng đồ vật, sớm biết như thế, hắn tất nhiên sẽ không mang về đến gây chuyện hắn phiền lòng. Nhưng hắn càng muốn không rõ vì sao nàng luôn là cho rằng chính mình cùng trung diêu có cái gì, bỏ lỡ đó là bỏ lỡ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi vãn hồi cái gì, lời này hắn đối trung tinh nói qua rất nhiều thứ, nhưng tổng không làm nên chuyện gì. Hắn có thể cảm giác được trung tinh yêu hắn, khá vậy biết nàng ái lại không chỉ là hắn. Trừ bỏ hắn ra thế, hắn chức quan, hắn danh vọng, lại còn dư lại nhiều ít đâu. Nhưng hắn cũng không để ý, bởi vì hắn rõ ràng chính mình cưới trung tinh cũng đều không phải là xuất phát từ ái. Nếu hai người đều ái không thuần túy, như vậy theo như nhu cầu hảo hảo xây dựng một cái ra, liền như vậy làm bạn đến lão cũng là một loại cách sống. Nhưng trung tinh lại so với hắn tưởng tượng càng lòng tham một ít, nàng cấp không được hắn thuần túy ái, lại hy vọng chính mình có thể toàn tâm toàn ý ái nàng. Hắn cả đời này liền cũng như thế. Đã đã mất dục vô cầu, hà tất làm đại gia như vậy mà đâu? Nhớ đến trung tinh có thai trong người, nhớ tới phía trước đại phu giao đãi quá nói có thai là lúc nàng cảm xúc sẽ không quá ổn định, hắn rốt cuộc vẫn là đem sở hữu vẻ bại khí áp đi xuống. Trần Tử Dương nhắm mắt lại xoa xoa thái dương, sau đó đứng lên, đem trung tinh nhẹ nhàng ôm tiến trong lòng ngực, Tôn Nhu nói: "Hảo, đều là ta không tốt, ngươi có thai trong người, đừng cử động khí. Ta cùng với trung cô nương trước kia không có gì, về sau cũng sẽ không có cái gì." Hôm nay thật là người khác đề nghị mới đi kia cửa hàng, ta cũng là lần đầu tiên đi, ngươi vừa không vui vẻ, về sau ta đều không đi, hảo sao? Trung tinh vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, nghe hắn ôn tồn ôn ngữ, cảm nhận được hắn bàn tay ở chính mình trên tóc một chút một chút nhẹ vô vệ, tâm tình cũng rốt cuộc chậm rãi bình phục xuống dưới. Nàng thanh âm cũng đi theo hòa hoan xuống dưới, hơi mang ủy khuất nói, phu quân, thực xin lỗi, ta không nên đối với ngươi phát giận, ta chỉ là quá sợ hãi, ta sợ ngươi rời đi ta. Trần Tử Dương nhìn giá cắm nến thượng ngọn đến rắt một giọt giọt đến, nhẹ giọng nói, "Sẽ không rời đi ngươi, ngươi là của ta phu nhân, chúng ta hảo hảo sinh hoạt, đừng suy nghĩ bậy bạn, "Hảo sao? Vậy ngươi yêu ta sao?" Trung Tinh nhẹ giọng hỏi. Tiệu tích giọt nến rốt cuộc chậm rãi lăn xuống đi xuống, trong phòng cứng họng không tiếng động, Trần Tử Dương không có trả lời vấn đề này. Tầng mây chậm rãi che khuất minh nguyệt, rơi tại phía trước cửa sổ nguyệt hoa ảm đạm xuống dưới. Trung Tinh bắt lấy Trần Tử Dương ống tay áo tay chậm rãi nắm chặt trong lòng mới vừa áp xuống hoán niệm lại toát ra đầu tới. Không yêu phải không? Nàng tự ngược khét cười một tiếng, đúng vậy, như thế nào sẽ ái, người lúc trước bất quá là bởi vì chiếm ta trong sạch, phải đối ta phụ trách mới bị buộc bất đắc di cưới ta. Trần Tử Dương nghe vậy im lặng nhắm mắt, hắn cũng không nguyện hồi tưởng cái kia bất kham lại hôn loạn bắt đầu. Trung tinh trong lòng rõ ràng Trần Tử Dương không muốn nghe đến cái này, nhưng hắn càng muốn để, nàng muốn cho Trần Tử Dương nhớ kỹ, là hắn thực xin lỗi nàng, là hắn thua thiệt nàng, nàng không hảo quá. Hắn cũng đừng nghĩ thư thái. Đồng thời, nàng lại có điểm phạm tiện cố ý tìm đường chết, nàng tưởng sẽ xuống Trần Tử Dương này phúc vẻ mặt ôn hòa mặt nạ, xem hắn phía dưới chân thật cảm xúc. Nàng gả cho hắn mấy năm nay, mặc kệ nàng ở trước mặt hắn như thế nào biểu hiện, vui vẻ cũng hảo, xinh khê cũng thế, Trần Tử Dương đối nàng vĩnh viễn chỉ có này một bộ gương mặt, một chương hoàn mỹ trượng phu hiền lành mặt nạ, tuy nhìn như Ô Nhu, kỳ thật đạm mạc lại xa cách. Một người, nếu là để ý một người khác lại như thế nào đối mặt nàng nhiều năm như vậy không hề cảm xúc đâu. Nàng muốn nhìn một chút hắn khối này mặt nạ sau bộ dáng, cho dù là sinh khí phẫn nộ cũng hảo. Nàng cũng không bỏ qua, thấy Trần Tử Dương không nói lời nào, tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thức hỏi, ta hảo phu quân, vậy ngươi có thể hay không lại nói cho ta, ngươi trong thư phòng kia điểm tựa Thúy Trâm, lưu trư chuẩn bị đưa cho ai đâu. Trong phòng lại là một trận lặng im không tiếng động. Hồi lâu lúc sau, chỉ nghe Trần Tử Dương nhàn nhạt thở dài. Ngươi đều đã biết Trung tinh đẩy ra hắn, hồng con mắt ngừng đầu, nếu không phải nương hỏi, ta cũng không biết có cái này cây trâm tồn tại. Nói muốn cùng ta hảo hảo sinh hoạt, 3 năm, lại chưa từng đã nói với ta này cây châm tồn tại. Làm ta đoan xem, phụ quân, ngươi tưởng lưu trự đưa cho ai. Nàng gian nan câu cái cười lạnh, Trung diêu sao? Trần tử dương ru mắt nhìn nàng, chậm rãi nhăn lại mì, trong mắt rốt cuộc tụ điểm tàn khốc. Hắn có điểm không có kiên nhẫn, không rõ nàng vì cái gì luôn là muốn nhắc lên Trung diêu Hắn vẫn chưa muốn đem cây châm đưa cho bất luận kẻ nào, lúc trước mãi mãi đem cây châm để lại cho hắn, nói làm hắn đưa cho ái mộ cô nương, hắn không có lưỡng tình tương duyệt người, tự nhiên liền giữ lại, hắn cho rằng Trung Tinh hẳn là minh bạch bọn họ hai người quan hệ. Trung Tinh nhìn hắn trong mắt thân sắc, đây là lần đầu tiên hắn làm cho nàng mặt triển lộ mặt nạ bên ngoài cảm xúc, không, hẳn là lần thứ hai, lần đầu tiên là lần trước ở Thúy Ngô Hiên Khi, hắn cùng Trung diêu ngồi một bàn, chính mình đi tìm hắn nói chuyện, hắn khó được biểu hiện ra một tia không kiên nhẫn Hai lần sinh động cảm xúc, đều là bởi vì trung diêu Nàng nội tâm lại phấn hận, lại chua sót. Chỉ thấy Trần Tử Dương ngưng mi nhìn nàng hồi lâu, tựa làm nào đó quyết định. Trong phòng hạ nhân ở vừa rồi cũng đã yên lặng lui đi ra ngoài, Trần Tử Dương xoay người đi cửa kéo ra câu đối hai bên cánh cửa bên ngoài người phân phó cái gì, nghe thấy có hạ nhân bước nhanh rời đi, không trong chốc lát, lại thực mau trở lại. Phần 133 Chỉ thấy Trần Tử Dương từ hạ nhân trên tay tiếp nhận một cái đồ vật, sau đó đóng cửa lại. Đi trở về trung tinh bên người, đem trên tay đổ vật đưa cho nàng. Trung tinh dương mắt nhìn lại, lại ngây ngẩn cả người. Đây là trang song phượng điểm thúy chân hộp. Có ý tứ gì? Trần tử dương vô lực nhẹ giọng nói, ta không nghĩ tới muốn tặng cho ai, ngươi muốn, liền cầm đi đi. Hắn cho rằng làm như vậy sẽ làm nàng vui vẻ, ai ngờ ngược lại thọc tổ hong vỏ vẽ. Ngươi có ý tứ gì? Xem ta đang thương bố thí cho ta sao? Trung tinh không những không có cao hứng, ngược lại tạch một chút đứng lên. Trần Tử Dương lo lắng nàng có thai không xong, lập tức muốn đi đỡ nàng, trung Tinh lại thuận tay đem hắn tay đẩy ra, ai ngờ dùng sức quá lớn, liên quan Trần Tử Dương một cái tay khác thượng lấy hộp cũng bị nàng thuận thế một trường cấp huy đi ra ngoài. Hộp ở không chung cắt một cái thật dài đường cong sau đó loạng choạng một tiếng ngã trên mặt đất, tức khắc cái nắp cùng hộp thân đứt gãy mở ra, bên trong song phượng điểm thúy châm quăng ngã ra thật xa, đôi phượng bộ phận càng là bóc ra một khối, hạt châu khắp nơi lăn xuống. Chung Tinh tức khắc xửng nàng trực giác đi xem Trần Tử Dương. Muốn xin lỗi nhưng nàng cường thế quán cũng không thói quen túi đầu ngập ngừng nửa ngày vẫn là nhấp miệng đem đầu vặn đến một bên Trần tử Dương yên lặng đứng một lát nhìn này đầy đất hốn độ đột nhiên cảm thấy phi thường mệt phản phất lưng ngay sau đó liền muốn chịu đựng không nổi mệt hắn rốt cuộc liền hiền lành khuôn mặt cũng vô lực duy trì chỉ nghĩ rời đi nơi này rời đi phòng này đi ra nữ nhân này tầm mắt hàng kéo bước chân qua đi đem hộp nhặt lên tới lại đem điểm thuy châm nhặt lên tới tiểu tâm thả lại trong hộp sau đó lại ngồi xồm trên mặt đất đem hạt châu một viên một viên nhặt lên tới cất vào hộp. Phòng trong lặng ngắt như tờ, Trung Tinh nhìn kia đạo thân ảnh, quật cường không muốn qua đi hỗ trợ. Chờ Trần Tử Dương đem hạt châu toàn bộ tìm trở về, hắn đứng dậy đem hộp cái hảo, xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Đi tới cửa khi, không có quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói câu, ta còn có công vụ muốn xử lý, liền túc ở thư phòng, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Trung Tinh đi phía trước hai bước, tưởng lưu lại hắn, muốn kêu hắn không cần đi, nhưng Trần Tử Dương đã mở cửa. Ngoài cửa một đám hạ nhân chờ, cũng Tất Nhiên dựng Lô Thai đang nghe động tĩnh, nàng thấp không dưới đầu nói mềm lời nói. Thấy Trần Tử Dương đã cất bước đi ra ngoài, nàng dưới tình thế cấp bách đem hoa trên bản xứ thanh hoa bình hung hăng phất trên mặt đất, dầm một tiếng quăng ngã dập nát. Dĩ vãng nàng phát cáo quăng ngã đổ vật khi, Trần Tử Dương tổng hội quay đầu ôn tồn khuyên giải an ủi, cho nên hiện tại chỉ cần Trần Tử Dương trở về, nàng liền theo bậc thang xuống, dưới, liền không hề xảo. Nhưng một lần này, Trần Tử Dương chỉ là bước chân lón hạ, cũng không có quay đầu lại liền tiếp tục đi ra ngoài. Trung tinh dưới sự tức giận lại quăng ngã vài dạng đồ vật, toái xứ khắp nơi, nhưng vẫn không thấy cái kia thân ảnh từ ngoài cửa trở về. Nàng thở hồn hền ngồi xuống, ngơ ngác nhìn mãn phòng hôn đột, rốt cuộc bắt đầu nghĩ lại có phải hay không chính mình sai rồi. Mà khi nàng lại gặp được những cái đó toái xứ gian xanh biết tương thanh dưa khi, đầy ngập phẫn hận rốt cuộc lại tìm được tân phát tiết khẩu. Nàng nghiến răng nghiến lời hận nói, Trung Diêu đều tại ngươi tiện nhân này, ngươi vì cái gì phải về tới Vì cái gì không chết ở bên ngoài? Trần Tử Dương rũ đầu chầm dài hướng thư phòng đi, đến viện môn khẩu khi, lại thấy Trần Phu Úi Nhân đã không biết tại đây đứng bao lâu. Nàng ăn mặc áo ngủ, ở bên ngoài khoát một kiện áo ngoài, tóc tán ở sau người, hiển nhiên là đã chuẩn bị đi ngủ lại vội vàng chạy tới. Nghĩ đến là vừa mới trung tinh cùng hắn xảo khi có người qua đi bẩm báo nàng. Trần Tử Dương mệt mỏi cười cười, xin lỗi quá yêu nhiều đến ngại, nương. Trần Phu Úi Nhân hướng trong phòng nhìn nhìn. Lúc này còn thỉnh thoảng truyền ra quăng ngã đồ vật thanh âm, nàng lo lắng hỏi, các ngươi phát sinh chuyện gì? Không có gì. Trần Tử Dương không nghĩ lại ứng phó bất luận kẻ nào, đối Trần Phu Nhân cung kính hành lễ, hài nhi còn có công vụ muốn xử lý, đi trước thư phòng, nương ngươi cũng mau đi nghỉ ngơi đi. Trần Phu Nhân nhìn đến Trần Tử Dương nắm trong tay hộ, há miệng thở dốc muốn nói lại thôi. Nàng đứng ở tại chỗ nhìn nhi tử gục xuống vai chậm rãi đi xa, lầm bẩm hỏi bên người theo nàng rất nhiều năm nha hoàn, ngươi nói ta năm đó có phải hay không làm sai. Nhà hoàng không biết như thế nào trả lời vấn đề này, chỉ có thể an ủi nói phu nhân cũng là vì thiếu gia hảo. Trần phu nhân nhìn kia nói dung nhập trong bóng đêm cô đơn bóng dáng, mở mịt nói nhỏ, chính là hắn không khói hoạ ta. Này 3 năm, hắn đều không khói hoạ ta. Sáng sớm hôm sau, vệ bộ đầu liền chạy nửa cái phái thành, từ phủ Nha đến thương hội, lại đến kia ra mộ thị tơ lửa cửa hàng. Từ cửa hàng ra tới khi Hắn đứng ở ven đường lâm vào trầm tư. Hắn đi hộ tịch quan nơi đó tra xét mộ tu thần người này, lại đi thương hội tra xét hắn Hiệu Bồn, tư liệu biểu hiện người này từ bậc tra chú liền định cư phái thành, Hiệu Bồn cũng đích đích sát sắc, sắc tồn tại, hơn nữa nhập thương hội đã có 8 năm, nhà này tơ Lửa phô trưởng quầy cũng chứng thực bọn họ chủ nhân đích sắc kêu mộ tu thần. Hết thảy tư liệu thoạt nhìn đều không hề sơ hở. Nhưng càng là như thế lại càng làm hắn cảm thấy có vấn đề, khắp nơi tư liệu đều ghi lại người này ở phái thành sinh hoạt nhiều năm dấu vết. Nhưng cố tình, hắn ở Phái Thành làm quan nhiều năm như vậy, lại chưa từng gặp qua người này. Không ngừng là hắn, hắn hỏi đại bộ phận bộ khoái, đều đối người này không có ấn tượng. Bọn họ ngày thường ở Phái Thành tra án tập người, phố lớn ngõi nhỏ đều đi rồi biến, không nói mỗi người đều nhớ rõ tên, nhưng ai là thuộc gương mặt ai là sinh gương mặt lại có thể phân rõ. Mộ tu thần người này như là trống rông toát ra tới giống nhau. Hắn nhìn nội thành phương hướng trầm mi suy ngẫm Người này thật sự có bản lĩnh ở phủ nha cùng thương hội tư liệu thượng động tay chân sao? Hắn rốt cuộc là cái gì địa vị? Chương 112 Tuyết yêu. Phái thành vào đông trước sau như một chữ bỏ rướt lênh không dưới nửa phiến bông tuyết, nhưng thật ra tịch mai khai phồn thịnh, hương hàn dú hương từng đợt từng đợt nhập cửa sổ. Năm gần đây quan khi, phố lớn ngõi nhỏ đều treo đầy đỏ thấm đèn lồng, dán lên tân xuân câu đối, mua hàng Tết mọi người tới tới lui lui, phần lớn mặc vào tân trang, mãn thành toàn làng nên đón năm đầu không khí vui mừng. Đợi cho trừ tịch ngày này khi, trên đường hồng trang như cũ, không khí nhưng thật ra lại quặng quẽ xuống dưới. Nhà môn phong triện, học đường bế quán nghỉ táng gọi, rất nhiều người trở về quê quán ăn Tết, lớn lớn bé bé cửa hàng cũng tất cả đóng cửa. Duy độc chỉ có Cẩm Diêu Thực Phường như cũ náo nhiệt. Hiện giờ Trung Diêu lấy cửa hàng vì ra, viên đầu tử mẫu tử ba người cũng ở tại cửa hàng, còn có Dương Khâu cùng ba gã mua văn tự bán đức đầu bếp nữ tiểu công, Thẩm Liên tuy muốn tùy trượng phu về quê thăm viếng, lại là tính toán mùng 1 lại đi hơn nữa còn có một cái bị thu lưu mộ tu thần. Nhiều người như vậy đều lưu tại cửa hàng, tổng không thể quặng cu vẽ mắt to chừng mắt nhỏ liền đem qua tuổi. Trung Diêu vốn là thích náo nhiệt người, đơn giản liền đề nghị làm một cái dạo chơi công viên tiệt tối, đem hai cái cửa hàng người đều mời tới, thậm chí cho phép bọn họ mang theo chính mình ra quyến thăm ra. Sáng sớm, khắp cửa hàng đều đại môn nhắm chặt khi, cẩm Diêu thực phường lại là len ken len ken khí thế ngất trời, đi ngang qua người đi đường đều không khỏi muốn tới cửa tò mò xem hai mắt Chỉ thấy bên trong có người vội vàng dọn cái bàn, có người đắp ghế ở bố trí trang điểm, thậm chí còn có thợ mộc ở bên trong đắp lâm thời tiểu sân khấu. Từ bên cạnh đá xanh tiểu trải qua khi, còn có thể phát hiện này cửa hàng trong phòng bếp còn nhiệt bếp, không biết đang làm cái gì ăn ngon, khói bếp cuộn cuộn bốc lên dựng lên. Tiểu công nhóm gia quyến không biết dạo chơi công viên tiệc tối là cái gì, cũng không nghe nói qua cái nào chủ nhân sẽ ở ăn tết khi đem tiểu công cùng gia quyến thỉnh đến chính mình ra cùng nhau quá, nhưng là nghe nói sẽ có ăn ngon hòa hảo chơi vẫn là ôm thấp thỏm tâm tình ở màn đêm thời gian tới cửa hàng. Trong thành cư dân phòng ốc đèn rực rỡ mới lên, nhưng mà duyên phố cửa hàng đều tối lửa tắt đèn đóng lại môn, đông dạ hàn phong lạnh run, bọn họ càng đi càng hoài nghi chính mình rốt cuộc vì cái gì không ở nhà đón giao thừa, mà muốn chạy đến này quận khué trên đường cái tới. Thằng đến nhìn đến thành trung tâm kia ra răng đèn kết hoa, ngọn đèn dầu huy hoàng 3 tầng lâu đại cửa hàng. Đi tới cửa liền thấy nhà mình ở chỗ này, làm công hài tử sớm đã chờ lâu ngày, đi theo đi vào đi. Liền ngáy mắt bị ấm áp hơi thở bao bọc lấy. Lâu nội than lửa đốt thực đủ, trang bị màu đỏ đèn lồng cùng màu cam ánh nến, nháy mắt xua tan bên ngoài mang tiến vào hàn ý. Chỉ thấy lầu một đại đường trung gian nổi lên một cái tiểu sân khấu, lúc này đang có siếc ảo thuật ảo thuật ở mặt trên biểu diễn, hoàn sân khấu bài trí trên bàn đều phóng hồng than bùn lò ôn rượu gạo, phóng trái cây cùng ăn vạt. Này đó tiểu công gia quyến phần lớn đều là thanh bần nhân gia, ít có có thể nhìn đến loại này vũ nhạc, ảo thuật biểu diễn thời điểm Nhất thời đứng ở sân khấu biên xem nhập thần Tiểu công nhóm lôi kéo người nhà làm cho bọn họ ngồi xuống xem Bọn họ lại có điểm câu nệ, không dám dễ dàng nhập tòa Cái này thật sự có thể ngồi sao? Không cần tiền sao? Như vậy ngồi ở cao đường Minh Viên Trung Một bên phẩm trà đối ẩm, một bên nghe khúc nói chuyện thiếm Chính là chỉ có những cái đó phú quý nhân ra mới có thể hưởng thụ sinh hoạt Ai nha, không cần tiền Chúng ta chủ nhân nói, tùy tiện chơi tùy tiện ăn, đều không cần tiền Tiểu công đem người nhà ấn ngồi ở toàn thượng, cho nàng người nhà một người đảo ly rượu gạo, tới, uống chút rượu ấm áp thân. Ra quyến nhìn trên bàn đồ vật chân chờ này đó, có thể tùy tiện ăn. Ơn, tùy tiện ăn. Đúng rồi, đại gia còn không có ăn cơm đi. Tiểu công hướng sân khấu bên phải chỉ chỉ, bên kia có ăn, muốn ăn cái gì, đại gia có thể chính mình đi lấy. Mọi người theo xem qua đi, chỉ thấy đại đường một bên bày thật dài hai chương điều bàn, trên bàn đan sen có hưng thú phóng các loại đồ ăn một tiểu phân, một tiểu phân dùng tinh xảo chén nhỏ địa trang, thậm chí còn ở trong đó trang trí hoa cỏ cây xanh, rất là tinh mỹ. Hoa, wow, này thật sự có thể tùy tiện ăn sao? Như thế nào sẽ có tốt như vậy sự? Này có thể so trình chúng ta ở nhà đón giao thừa làm gì đó phong phú nhiều. Này chủ nhân cũng quá khẳng khái đi. Gia quyến nhóm vây quanh ở bên cạnh bàn, âm thầm nuốt nước miếng lại trần chờ không dám động thủ. Này đó đều là chủ nhân mời khách, đại gia không cần khách khí. Tiểu công nhiệt tình hô, mà khác Không nghĩ xem biểu diễn nói, lầu 2 còn có rất nhiều trò chơi nhỏ, đại gia có thể đi chơi chơi, thắng còn có tiểu điểm có tiền Nga. Như vậy có ý tứ. Này chủ nhân thật là quá có tâm. Mọi người một chút thân thiện lên, rất nhiều người ăn qua đồ vật lúc sau liền đi lầu 2 chơi trò chơi. Lầu 2 nhà gian thiết có ném thẻ vào bình rượu, chú y hoàn, một bán, đố đèn, tơ bông lệnh chờ trò chơi nhỏ, trò chơi đơn giản thú vị, nam nữ đều có thể tham dự, tiểu điểm có tiền tuy không phải cái gì đáng giá đồ vật. Lại cũng toàn là hàng ngày có thể sử dụng được với ngoạn ý nhi, thậm chí còn chuyên môn có cái phòng thả rất nhiều tiểu hài nhi món đồ chơi, nhưng cung những cái đó mang theo tiểu hài nhi ra quyến đêm hài tử đặt ở nơi này chơi đùa. Như thế mọi mặt chu đáo, tinh tế tỉ mỉ vượt qua đại gia tưởng tượng, này như thế nào cũng so ở chính mình ra thủ gian khổ học tập cả nhà vây quanh một cái chậu than đón giao thừa tốt đẹp quá nhiều. Đến vào đêm thời gian, lầu trên lầu dưới người đến người đi, đã là náo nhiệt phi thường. Cười vui thanh vui đùa ầm ĩ thanh từ cửa sổ mạn đi ra ngoài, làm bên ngoài đi ngang qua người đi đường sôi nổi ghé mắt. Chung Diêu không có tham dự, nàng một mình đại ở lầu 3, dọn một cái ghế, gối cằm ghé vào tay vịn thượng nhìn phía dưới cảnh tượng náo nhiệt. Nàng nhìn đến Thẩm Liên tiểu hai vợ chồng đang ở lấy ăn, hai người lẫn nhau hướng đối phương mâm kẹp thích ăn. Nhìn đến Viên Cẩm nắm đệ đệ đi chơi trò chơi, vì hắn thắng một chuỗi hổ lâu nào đường. Nhìn đến Dương trưởng quay cùng Viên Tẩu tử ngồi ở đường tiếp theo bên nghe khúc một bên nói chuyện phiếm. Dương trưởng quay từ vạt táo chung lấy ra một cái vòng ngọc tử ngự ngùng ngượng ngùng đưa cho Viên Tẩu tử. Nhìn đến Thẩm Tẩu tử đứng ở phóng đồ ăn bàn dài bên tựa ở cùng nhà ai nữ quyến thảo luận mổ nói đồ ăn cách làm. Nhìn đến mỗi cái tiểu công đều ngồi ở nhà nhân thân biên, trên mặt tràn đầy cười vui. Thật tốt a. An Thiết chính là muốn vô cùng náo nhiệt. Nếu lão ba lão mẹ cùng đệ đệ cũng ở thì tốt rồi. Còn có Diêm Thanh. Mộ Tu thần tìm được Trung Diêu Khi, liền thấy nàng một người ghé vào chỗ đó mắt trông mong nhìn dưới lầu. Tấm lưng kia cô đơn kết lập sân phía dưới ấm ý, cô đơn làm người đau lòng. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn là dung không tiến này phiến thiên địa, yêu thích náo nhiệt, rồi lại luôn là tự do ở náo nhiệt ở ngoài, chỉ xa xa nhìn. Nàng tại đây không có thân nhân, luôn là một người, như lục bình giống nhau không có dễ cây. Bởi vì trước sau không ai, lôi kéo nàng đi vào này phiến nhân gian pháo hoa. Như thế nào một người đã ở chỗ này, không đi xuống cùng nhau chơi? Mộ tu thần đi đến bên người nàng nhẹ giọng hỏi. Phần 134. Trung Diêu nghe vậy quay đầu, nhìn thấy hắn hình như có chút ngoài ý muốn. "Ta, người khác đều là có đôi có cặp người một nhà, ta một người đi du ngoạn thật sự không thú vị thực." Loại này lời nói lúc này nói ra lược hiện làm ra vẻ, Trung Diêu chỉ cười cười, liếm hạ mắt nói, "Ta không quá am hiểu chơi những cái đó trò chơi. Ta đảo còn rất am hiểu chơi, nhưng ta một người chơi thật sự không thú vị." Mộ Tu thần cười nói, "Ngươi có thể bồi ta đi chơi sao?" Trong lòng suy nghĩ bị người ta nói ra tới Trung Diêu sửng suốt một chút, mộ tu thần chắp tay sau lưng, con lưng nghiêng đầu xem tiến nàng trong mắt, đáy mắt hàm chứa cười, nghị muốn cái gì điểm có tiền. Ta đi giúp ngươi thắng trở về nhà. Trung Diêu vốn định nói, những cái đó điểm có tiền vốn chính là nàng tiêu tiền mua, khả đối thượng cặp mắt đào hoa kia, màu cam ngọn đèn dầu trong mắt hắn chiếu ra nhỏ vụn tinh mang, nàng há miệng thở dốc ma xui quỷ khiến, lại nói, muốn một chuối đường hồ lô. Mắt đào hoa tức khắc cười con đôi mắt. Không thành vấn đề, đi. Mộ tu thần bắt lấy chung Diêu tay đem nàng kéo tới, sau đó hướng dưới lầu đi. Trung Diêu có điểm mê mang làm hắn lôi kéo, ngơ ngác rũ mắt nhìn chính mình bị nắm ở mộ tu thần lòng bàn tay tay. Với lễ mà nói, nàng hiện tại hẳn là tránh ra hắn tay, nhưng kêu bàn tay độ ấm thật sự ấm áp nàng lại thật sự tham luyến ở cái này. Ngày hội có thể có người nắm nàng cảm giác, vì thế lại yên lặng rời đi mắt, làm bộ không thấy được. Mộ tu thần đem nàng kéo đến lầu 2, chơi một vòng. Mộ tu thần phát hiện, Nàng vừa rồi nói chính mình không am hiểu chơi này đó trò chơi thế nhưng thật sự không phải khiêm tốn, chơi ném thẻ vào bình rượu 10 chi mui tên, nàng đầu vài lần tốt nhất thành tích cũng bất quá chỉ chúng một chi, đố đèn một cái cũng đoán không ra tới, chú ý hoàn cảnh là một cái đều chung không được. Mà Trung Diêu cũng phát hiện, mộ tu thần nói chính mình am hiểu chơi cũng đích sắc không phải khoe khoang, này đó trò chơi đối hắn mà nói tựa hồ đều là hạ bút thành văn, thậm chí chơi ném thẻ vào bình rượu khi, ứng đại gia yêu cầu một lui lại lui. Thối lui đến người khác gấp hai khoảng cách cũng vẫn như cũ có thể nhẹ nhàng chăm đầu chăm chung. Không trong chốc lát, Trung Diêu trong tay liền nhét đẩy các loại mộ tu thần thắng tới tiểu điểm có tiền. Đương nhiên, trong đó bao hàm nàng muốn hổ lâu nào đường. Mộ tu thần vốn là diện mạo xuất chúng, hiện giờ lại biểu hiện năng lực chắc đàn, không hề trì hoán đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Tiểu công nhóm thấy vị này mộ công tử được thứ gì đều hướng Trung Diêu trong lòng ngược tác, đều yên lặng che miệng lẫn nhau trao đổi trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Chờ ra khi Trung riêu trong lòng ngực tiểu ngoạn ý nhi đã mau ôm không dưới, nhìn này đôi đồ vật, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi tựa hồ chơi có điểm quên hết tất cả, tư nhiên tràn ngập thắng bại dục lôi kéo mộ tu thần giúp nàng khiêu chiến cái này khiêu chiến cái kia. Nàng có điểm xấu hổ cười cười, nào có chính mình mua đồ vật làm điểm có tiền lại chính mình tìm người đem đồ vật đều thắng đi đạo lý. Cuối cùng nàng chỉ để lại đường hồ lô, mặt khác đồ vật lại giao cho tiểu công kêu nàng lấy về đi tiếp tục làm trò chơi điểm có tiền. Mộ tu thần xem ở trong mắt cũng hoàn toàn không để ý, rốt cuộc buồn ý đều chỉ là vì thảo nàng vui vẻ. Trung diêu dựa nghiêng trên lầu hai tay vịn thượng, lột ra đường hồ lâu ngoại một tầng hơi mỏng giấy gói kẹo, cắn nửa viên nhập miệng, chua chua ngọt ngọt hương vị hóa ở đầu lưỡi nàng thỏa mãn híp lại hạ mắt, lần đầu tiên cảm thấy, náo nhiệt ly chính mình như vậy gần. Nàng quay đầu xem rửa lưng vào tay vịn mộ tu thần, chơi một vòng, hàng cái chán khó được hiện lên một tầng mồ hôi mỏng, chính tư thái nhàn tảng túi đầu. Nghiêm túc lột không biết từ chỗ nào trộm tới một phen hạt rẻ răng đường, từ mặt bên xem, cái xuống dưới lông mi tiêm nhiễm màu cam quang ảnh, lại cuốn lại trường. Ngươi còn có cái gì không biết sao? Trung Diêu thuận miệng hỏi. Mộ tu thần tắc viên hạt rẻ tiến trong miệng, ngẳng đầu nghĩ nghĩ, sẽ không sinh hải tử. Phúc! Trung Diêu bị hắn đầu cười. Lúc này dưới lầu sân khấu thượng một vị đánh đàn nhạc sư vừa lúc diễn đấu xong, tiếp theo cái tiết mục vũ cơ nhóm chờ ở sân khấu một bên. Trung Diêu thấy Ôm cầm nữ nhạc sư chậm rãi đi xuống đài, nàng đột phát kỳ tưởng, dùng đường hồ lô chỉ chỉ, "Cái kia ngươi sẽ sao?" Mộ Tu thần trường chỉ niết khai một viên hạt rẻ, nghe vậy xoay người liêu mắt theo xem qua đi. "Thật đúng là sẽ." Từ nhỏ liền tập lục nghệ khả năng, lễ, nhạc, bán, ngự, thư, số. Nhạc nghệ vốn chính là tất học chi khóa, hắn huynh trưởng học yêu, mà hắn vừa lúc đó là học Cẩm. Có nên hay không nói tâm hữu linh tê đâu? Trung Diêu thấy hắn trầm mặc Nghĩ đến hắn là sẽ không, cắn mặt khác nửa viên đường hồ lâu cười hắc hắc, cho nên ngươi trừ bỏ sinh hải tử vẫn là có rất nhiều sẽ không sao. Mộ tu thần buồn cười nhìn nàng, đem trong tay lột tốt hạt rẻ nhét vào chung Diêu trong tay, xoay người hướng dưới lầu đi, chờ. Ai? Trung Diêu nhanh tay lẻ mắt giữ chặt ống tay háo của hắn, ta liền thuận miệng nói nói chỉ đùa một chút, ngươi không cần như vậy nghiêm túc đi. Nàng nhưng không nghĩ xem mộ tu thần thể hiện chạy tới gia Hiếu Chỉ thấy mộ tu thần quay đầu lại, tựa biết nàng băn khoăn. Cười vỗ nhẹ hạ tay nàng, "Yên tâm." Trung Diêu thấy hắn sắc mặt chắc chắn, liền buông lòng tay. Chỉ thấy mộ tu thần đi xuống lâu đi, đối nữ nhạc sư nói gì đó, còn quay đầu lại nhìn Trung Diêu liếc mắt một cái. Nữ nhạc sư theo hắn tầm mắt cũng nghiêng đầu hướng Trung Diêu bên này nhìn nhìn, ngay sau đó che miệng, cười nói cái gì, đem trong tay cầm đưa cho hắn. "Trung Diêu." Vũ cơ nhóm buồn chuẩn bị muốn lên đài, thấy một nhẹ nhàng công tử ôm cầm trước lên rồi, liền lại lui trở về. Sân khấu thượng cầm bản đã chết hạ. Mộ Tu thần ôm cầm đứng ở trung gian, lại nghiêng đầu nhìn về phía Trung Diêu, cười cười. Trung Diêu bị kia tươi cười lung lay mắt, thầm nghĩ, ngươi nhưng đừng là sẽ không đạt ý đồ dùng sắc đẹp mê hoặc mọi người đi. Lại thấy Mộ Tu thần tùy ý đem quần áo vén lên, ném ra trường tụ, trực tiếp ngồi xuống đất ngồi xếp bằng ngồi xuống, sau đó đem cầm hành đặt ở trên đầu gối. Bốn phía tức khắc tính xuống dưới, tầm mắt đều nhịn không được hướng sân khấu chỗ tụ tập qua đi. Mộ Tu thần hôm nay xuyên một thân bạch đi liễu tháng tuyết bản áo tay áo biên là tảng lớn chỉ bạc theo vừa, sen lẫn trong tuyết trên áo buồn không rõ ràng, nhưng lúc này trùng điệp ở trên đài phô tản ra tới, bị màu cam ngọn đèn dầu chiếu rọi, liền như từng đóa băng tinh tuyết lăng dọc theo ý y biên giận nở rộ tới, hơn nữa hắn cầm ý y ngoại còn có một tầng nửa thấu lụa mỏng trường bào, mềm nhẹ cái ở tuyết lăng phía trên, giống như kéo dài tuyết mịn từ chi đầu rung lạc, chồng chất dưới tảng cây đánh đàn. Người góc áo thượng, hắn trước đơn giản bắt vài cái cầm huyền thi âm, Làn điệu ở thon giải chỉ hạ liêu liêu đắng ra, chỉ như vậy một chút, Trung Diêu liền biết, người này là sẽ âm luật. Không khỏi lại nghĩ đến vừa rồi cái kia vấn đề. Mộ tu thần, còn có cái gì là ngươi không biết sao? Lầu hai thượng không biết là ai đi vào nói câu vị kia mộ công tử đang ở đánh đàn, kết quả đại gia trò chơi cũng không chơi. sôi nổi chạy ra tệ ở tay viện trô đi xuống xem, Trung Diêu bên người nháy mắt đứng đẩy người. Lầu hai chạm không được, rất nhiều người liền bãi ở thang lầu tay viện thượng nhìn xung quanh. Trung riêu bị tệ đến đứng không vững, tưởng rỗi tay nắm lấy tay vịt, nhưng nàng một tay cầm đường hồ lô, một tay nắm mộ tu thần đưa cho nàng hai viên lột tốt hạt rẻ răng đường, đôi tay đều không được không.